tự biết không có cách nào rời đi biết mình đã thành chim trong lồng kim hồng phi dự định nhất cử tự bạo dù là mình chết rồi cũng muốn kéo xuống diêm la điện người dù là chỉ có một người cu n dê đầy đủ đại thanh tự bạo là vô cùng kinh khủng kia là hủy thiên diệt địa lực lượng đủ để hủy diệt một mảnh đại vực mấy chục vạn dặm bên trong sinh vật đều sẽ đều bị hủy diệt trực tiếp bị hóa thành m ộ t mịn bất luận cái gì vật chất đều sẽ bị vỡ nát chỉ còn lại vô cùng vô tận hư không cùng chết kim hồng phi mười phần quả quyết còn không có đợi phong vũ bọn hắn kịp phản ứng trực tiếp liền tự bạo ầm ầm vô tận ánh lửa lan tràn nóng bỏng bạch quang giống như là vô cùng vô tận tinh h à bao phủ hết thảy mặc dù trói lọi trói mắt lại mang theo cực kỳ khủng bố huy năng xoạt xoạt hư không không ngừng vỡ vụn giống như là từng khối tấm gương ẩm vang nổ tung lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón hư không đầy trời không gian phá diệt chỉ còn lại vô cùng vô tận hư không mà tại nóng bỏng bạch quang ở trong một tòa bảo tháp đứng lặng ở trên không trung trong đó có kim hồng phi thần hồn bảo tháp không thể phá vỡ tản ra từng đạo thần quang tựa h ồ có lực lượng nào đó vạn pháp bất xâm bốn phía ba động căn bản không ảnh hưởng tới toàn bộ đều bị chặn ầm ầm theo một tiếng bạo tạc giống như là thứ gì bị tặt nát hư không băng liệt ngay lúc này bảo tháp giống như là tìm được cơ hội hóa thành một đạo hồng quang hướng phía bên ngoài bắn ra mà đi tốc độ rất nhanh giống như là một đạo thiểm điện có tựa hồ là một vệ ánh sáng trong chớp mắt biến mất tại cái này một mảnh hư không ở trong ba mươi mốt ha ha ha ta trốn ra được nhìn xem quen thuộc thiên địa kim hồng phi càn rỡ kêu to mặc dù nhục thân không có nhưng là có thế bảo trụ một cái mạng thậm chí còn có thể nổ chết mấy vị đại thánh đây hết thể đều là đáng giá nhiều nhất hắn trở lại tộc địa nội tu dưỡng thương thế là được dù là cần thời gian rất dài nhưng là đây hết thể đều là đáng giá tối thiểu hắn đều không muốn chết dù là cần mấy trăm năm hơn ngàn năm đều là đáng giá nhưng vào lúc này giữa hư không đột nhiên xuất hiện một tay nắm giống như là thương thiên cự thủ nhẹ nhõm bắt lấy bảo tháp sau đó hư không hiện hiện v n sóng diêm la điện năm người nhao nhao đi ra mà bàn tay chủ nhân rõ ràng là phong vũ các ngươi nhìn xem trước mặt năm người này kim hồng phi trong lòng tràn đầy sợ hãi tâm tình tuyệt vọng lan tràn vì cái gì bọn hắn không có chết lấy cảnh giới của hắn tự bạo cho dù là giống nhau cảnh giới cũng sẽ c o vẫn là nguy hiểm vì cái gì những người này đều không có chết kim hồng phi không nghĩ ra đại thánh tự bạo huy năng s á t thực rất mạnh bất quá vẫn là kém một chút chỉ là hủy diệt trong trận pháp một tầng mà tại ngươi dự định tự bạo thời điểm chúng ta đã cố ý thi triển trận pháp ngươi nổ chỉ là bên trong một tầng mà ở bên ngoài còn có một tầng phong vũ thản nhiên nói ngay vậy kim hồng phi triệt để trầm mặc c q n ở dê triệt để tuyệt vọng tự bạo về sau hắn hiện tại đã mười phần suy yếu không có lực đánh một trận chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ thần hồn đừng nói đại thánh cho dù là một vị kim thân cũng có thể đem hắn chu sát mà bây giờ trước mặt hắn có năm vị đại thánh trên cơ bản tuyên cáo tính mạng của nó không có bất kỳ cái gì cơ hội xoát xoát phong vũ c q n ở dê không có quá nhiều nói nhảm một cái tay thâm nhập vào đi đem bảo tháp bên trong kim hồng phi thần hồn rút ra sau đó một đạo hát sắc quang mang lan tràn mà ra kim hồng phi thần hồn triệt để tan thành mây khói vị này kim si đại bằng điều nhất tộc đại trưởng lão c u n ở dê tại hôm nay hoàn toàn chết đi đây cũng là đã qua v à n năm thái cổ hoàng tộc vẫn lạc vị thứ nhất đại trưởng lão cái này bảo tháp phẩm chất không tệ sau khi trở về có thể cho tôn thượng phong vũ quan sát một chút bảo tháp cái này bảo tháp có thể để cho kim hồng phi miễn ở tự bạo tổn thương trốn qua một kiếp đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu đoán chừng là cái gì bí bảo chương 28, t i n tức theo nhau mà đến nam hòa hương tộc thánh cảnh đều tử vong băng hỏa xà nhất tộc thánh cảnh đều tử vong kim sĩ đại bằng nhất tộc đại trưởng lão kim hồng phi đã chết kim sĩ đại bằng nhất tộc thiên kiêu kim huy đã chết một n g h n năm trăm tên thánh cảnh xuất động tăng thêm toàn bộ đều là ám sát tông sư ngắn ngủi mấy ngày thời gian vạn tộc ở trong vô số cường giả nhao nhao vẫn lạc thậm chí đại thánh đã vượt qua mười tôn trừ cái đó ra thánh nhân vương thánh h i ể n thậm chí chân vương cùng trở xuống vạn tộc nhóm không có một cái nào trốn qua một kiếp n h a u n h a u bị huyết tẩy diêm la điện có lẽ không có chuẩn đế trở lên chiến lược nhưng là thánh cảnh cường giả nhiều lắm một n g à n năm trăm tên thánh cảnh xuất động đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực đặt ở phía ngoài tộc trường một khi bị phát hiện tất nhiên không cách nào thoát đi chỉ bất quá bởi vì phong vũ bọn hắn che cản thiên cơ tạm thời còn không có bộc lộ ra đi một khi bộc lộ ra đi sẽ kinh thiên động đ ị ệ ba mươi lăm trung châu đại ly hoàng triều ly hòa thành lúc này tại một cái trên lầu cát hơn mười vị tuổi trẻ thiên kiêu tụ tập có nhân tộc đại ly hoàng triều hoàng tử có nhân tộc thánh địa thiên tiêu cũng có vạn tộc thiên tiêu ở chỗ này tụ tập tuổi trẻ không có một cái nào thiên phú là thấp đ ặ t ở bên ngoài đều là t h i ê n kiêu cấp bậc nhân vật mà lúc này bọn hắn tụ tập ở chỗ này đàm luận đại đạo. luận trong đó lấy hai người cầm đầu một vị mặc trường bào màu trắng đôi mắt cùng tóc đều là vàng óng ánh màu vàng trên thân còn quấn thần quang giống như là thần hoàn đem hắn nâng đỡ thành như là thiếu niên thần vương nhân vật kim s ĩ đại bằng nhất tộc tuổi trẻ trí tôn nếu không phải kim s ĩ đại bằng vương thiên phú quá người tiên h tăng thêm tự thân phụ thân là chuẩn đế cơn giả vẫn là kim s ĩ đại bằng nhất tộc tộc t r ư ở n g kim s ĩ đại bằng nhất tộc thân tử hẳn là người này kim ngọc thư một cái khác bên ngoài mặc áo mãng bảo anh tư bừng bừng phân chấn đôi mắt mang theo một c ố khí tức tựa như một tôn bá chủ rất có khí thôn tinh hà p h o n g khoáng chi khí giống như là một tôn vô thượng đế hoàng ngồi ở chỗ này uy áp như ngục để đại đa số người không dám nhìn thẳng đại ly hoàng triều thái tử ly h ư n g hiên nghe đồn có một loại nào đó thân thể thiên phú và chiến lực đều cực kỳ khủng bố chính là trung châu nhất đại tuổi trẻ trí tôn hai người thiên phú đều không thấp mà lại quan hệ không tệ cho tới nay đều có luận đạo thò ý quen đột nhiên hai vị lão nhân đi ra ngăn ở ly hồng hiên cùng kim ngọc thư trước mặt sắc mặt cảnh giác vẻ mặt nghiêm túc trường lão đã xảy ra chuyện gì kim ngọc thư nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện mà lại thần sắc ngưng trọng như thế đại khái qnz đoán được p h u cận khả năng xuất hiện một ít chuyện cho nên mới ra bảo vệ bọn hắn bất quá nơi này là đại ly hoàng triều địa bàn mà lại đại ly hoàng triều thái tử ở đây Đến tột cùng ai dám ở chỗ này làm càn. Ngọc thư, có sắc ý. Vị lao giả kia trầm giọng nói.、Ly、Hồng Hiên người tụt Thư, trầm chỗ có sách giả ai lao kia dám làm ở Ly ý. Vị ông đạo lúc à y mở m i ệ n nhưng g ư ờ i tới là k á Các c chỗ chờ h h vị ở chỗ này n đợi lâu như vậy, chắc h ẳ c ũ n mệt mỏi đi, không bằng ngồi một chút. đi, ngồi Lời không bằng này vừa nói ra vào ừ a ra. la hứa ra nói bên trong thiên trên mặt đại biến, nhở đỉnh、đầu. Ông! Nhưng kiêu đại hơi Lâu đầu. cho cô mặt một v lúc này thư không hiện hiện vận sóng mấy vị mặc áo đen mang theo mặt nạ quỷ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt những người này không một đều là thánh hiền cảnh giới nhìn xem trước mặt những người này kim ngọc thư người hô đạo trong lòng thẩm k ê u không tốt những người còn lại sắc mặt cũng có chút biến hóa diêm la điện đại ly thái tử người hô đạo sắc mặt lập tức nặng nề gàn từng chữ nói trong khoảng thời gian này diêm la điện hung danh truyền khắp khắp cả toàn bộ thương la hân giới vô luận là cường giả đỉnh cao vẫn là pham nhân cũng biết diêm la điện mặc đeo s ư ớ c toàn thân áo đen cùng chỉ có lộ ra con mắt mặt nạ quỷ còn có kia không dễ người thân thiết thậm chí có chút băng lãnh khí tức diêm la điện người đến chỗ này có gì muốn làm chà nờ dê lẽ lại có người xin các ngươi thu chúng ta tính mệnh đại ly thái tử người hô đạo nói phong hồng nhìn thoáng qua vị này người hô đạo khi tức cường đại để cái này một vị đã thánh nhân vương cảnh giới người hô đạo lập tức cảm thấy áp t ở lư cờ lớn lao thân thể kém chút trực tiếp quỳ xuống việc này không có quan hệ gì với các ngươi n g ư ờ i không có phận sự mau mau rời đi bằng không đem các ngươi xếp vào huyết sát lệnh danh sách phong hồng trong mắt không có chút nào tình cảm lạnh giọng nói diêm la điện trư vị nơi này là đại ly hoàng triều nghe được lời nói này đại ly hoàng triều thái tử sắc mặt lập tức thay đổi ngự a khí qnz tràn đầy đầy h ý. tại đại ly hoàng triều cảnh giới vờ ơ y ma để hắn cái này đại ly hoàng triều thái tử rời đi đây có phải hay không là có chút quá phách lối phong hồng nhìn thoáng qua đại ly hoàng triều thái tử phúc đại ly hoàng triều thái tử sắc mặt đại biến một cỗ huyết khí bay thẳng trên mặt đ ỗ n g nhiên một cỗ máu tươi c u ồ n phấn ấn ra thân hình càng là bị cái gì va chạm trực tiếp bay rớt ra ngoài đâm vào một bên bên trên vịn tấm ván gỗ không ngừng ho ra máu diêm la điện nơi này là đại ly hoàng triều không nên quá ậ tờ hờ ân đại ly hoàng triều thái tử người hô đạo sắc mặt sắc mặt âm trầm như sấm tại bọn hắn trong địa bàn tổn thương bọn hắn thái tử đây không phải đánh bọn hắn mặt phong hồng không nói tiếng nào chỉ là bốn phía không ngừng đi ra một vị lại một vị cường giả tổng cộng hai mươi mấy vị cường giả mỗi một cái đều là thánh hiển cờ tờ b a cờ tuyệt đại bộ phận là thánh nhân vương có bốn năm vị là đại thánh thấy cảnh này vị này người hô đạo trở mặt rất nhanh trực tiếp lôi kéo thái tử liền liền xông ra ngoài về phần những người khác hắn một mực mặc kệ hai mươi mấy vị thánh cảnh cái này đánh cái gì kim ngọc thư nên lên đường nghe vậy kim ngọc thư không có một chút hoảng hốt ự a hồ đã s ớ mươi chuẩn bị cảng, c nhàn nhạt bị kỹ ờ i nói, n các g ư b ắ t đầu đi. k h ô n g đến đạo bao lâu. Một kim n khủng quang h a n g bộc cả cắt phát, lâu các bị si a n thành bình đ ệ n Kim si đại bằng điểu tộc điện tráng lệ trong cung điện kim si đại bằng điểu nhất tộc cao tầng đều tụ tập trong đó lúc này một bóng người vội vàng chạy vào tộc trường căn cứ đạt được tin tức hỏa ưng nhất tộc thánh cảnh đều vất lạc còn có băng hỏa xài nhất tộc thánh cảnh cũng là như thế còn không có đợi bọn hắn phản ứng tới lại là một bóng người chạy vào tộc trưởng đại trưởng lão hồn đăng tan vỡ tộc trưởng còn có nhị trưởng lão hồn đăng thân tử kim ngọc thư hồn đăng tựa hồ toàn bộ trồng chất cùng một chỗ một đầu lại một đầu bạo tạc tính chất tin tức truyền ra giống như là một viên bom đem bốn phía toàn bộ nổ lên trong cung điện những ngày kim si đại bằng nhất tộc các cao tầng trầm mặc đồng thời cảm thấy phía sau phát lệnh diêm la điện trả t h ủ tới chương hai mươi chín trăm vạn sinh linh phá diệt 6. đây không có khả năng kim phong hoa cái thứ nhất không tin lấy đại trường lao thực lực làm sao có thể dễ dàng như thế liền v ẫ n lạc mà lại bọn hắn vở ơ y ma không có nhận bất luận cái gì cầu cứu tin tức phải biết đại trường lao thế nhưng là đại thánh bắt trọng a cảnh giới cỡ này tồn tại cho dù là chuẩn đế muốn giết hắn đều cần một chút thời gian mà lại càng thêm không có khả năng ngăn lại hắn t r u y ề n ra tin tức mà bây giờ bọn hắn vở ơ ma không có một tia tin tức trừ cái đó ra lần này trở thành bọn hắn giúp đỡ mười cái chủng tộc cường giả cũng không ít người v ẫ n lạc liền bọn hắn biết thánh cảnh đã vượt qua ngoài mười vị trong đó đại thánh liền có ba vị tộc trưởng chúng ta muốn đích thân lại xác nhận một chút mới được kim sĩ đại bằng nhất tộc tứ trưởng lao sắc mặt của hắn rất khó coi chủ yếu tin tức này quá mức bốc lửa để hắn đều có chút không thể tin được diêm la điện có như vậy năng lực vờ ơ y ma có thế thời gian ngắn oanh sát nhiều như vậy thánh cảnh đi kim phong hoa không có cân nhờ a cờ, trong nháy mắt liền xông ra ngoài còn lại cao tầng khu nz theo sát phía sau một phút về sau mọi người đi tới một cái cổ lão đại điện bên trong toàn bộ đại điện cực kỳ rộng lớn giống như là một cái cự đại vô cùng sân động độ cao liền đạt đến mấy chục mét mà ở trong đại điện chỉ có cái này từng dây giá đỡ mà ở phía trên đặt vào tư nz chia hệ cờ tư nz chia hệ cờ cổ đăng phía trên có hỏa diễm đốt cháy hồn đăng dùng linh hồn giảng buộc một loại đặc thù vật phẩm hồn đăng hỏa diễm cường đại đại biểu cho sinh linh sinh mệnh lực h ỏ a diễm cường thịnh đại biểu cho không có chuyện gì nếu là hỏa diễm nhìn như thổi l i ề n d i ệ n đại biểu cho cái này sinh linh sắp tử vong đèn t ắ t người vong lúc này kim phong hoa cầm đầu cao tầng đi vào đại điện bên trong nhìn xem vô số hồn đăng ánh mắt của mọi người nhìn về phía trước từ gặp đại biểu cho kim hồng phi kim ngọc thư hồn đăng đã phá diệt cái này cũng đại biểu cho hai người đã chết trừ cái đó ra bọn hắn phát hiện trong cung điện hồn đăng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại dập tắt tốc độ và số lượng đều rất khủng bố một giây đồng hồ thời gian mấy chục ngọn hồn đăng liền muốn đã tiêu diệt mà lại lúc này hơn phân nửa hồn đăng đã đèn tắt điều này đại biểu có hơn phân nửa tộc nhân đã bỏ mình tại những n à y bỏ mình tộc nhân bên trong vô luận thiên tư hơn người thiên k i ê u vẫn là thực lực cường đại cường giả hay là thực lực thấp hay là thiên phú tương đối thấp phổ thông tộc nhân nở dê tại đều dập tát. điều ề u này đại biểu có người đang điên cuồng đồ sát kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc nhân ngay tại huyết tẩy tộc nhân của bọn hắn thấy cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đồng thời một chút cao tầng trong lòng có chút sợ hãi tộc nhân tử vong tốc độ quá nhanh mà lại đối phương động thủ quá nhanh mà lại cũng quá mức tại thần bí bọn hắn không có nhận bất cứ tin tức gì chờ bọn hắn biết đến thời điểm những n à y tộc nhân hơn phân nửa đã tử vong phải biết kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tộc trường đông đảo mấy chục vạn năm thời điểm kim sĩ đại bằng điệu tộc nhân đạt đến mấy trăm vạn nhiều mà bây giờ đã chết một nửa dù là một ít tộc nhân bọn hắn không muốn thừa nhận thậm chí cũng không cảm thấy bọn hắn kim sĩ đại bằng nhất tộc hôn huyết tộc nhân cu n ở dê toàn bộ tử vong đây là một trận không khác biệt huyết tẩy chỉ cần là cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc có chỗ liên quan sinh linh toàn bộ đều là mục tiêu của địch nhân toàn bộ đều phải chết thông chi ngoại giới tộc nhân toàn bộ trở lại tộc địa vô luận có phải hay không thuần huyết vô luận có phải hay không phế vật toàn bộ trở về giờ k h ắ c này kim phong hoa luôn cuống chủng tộc nhân số số lượng đại biểu cho chủng tộc về sau tương lai đây đều là về sau lực lượng t r u n g kiên nếu như những n à y tộc nhân toàn bộ chết rồi nếu như chỉ còn lại mấy vạn người dù là đều là cường giả đối với toàn bộ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tới nói đều là một trận khó có thể tưởng tượng tổn thất không có cường đại cơ sở tộc nhân đại biểu cho bọn hắn về sau đản sinh tộc nhân sẽ càng ngày càng ít xuất hiện thiên tài s á t x u ấ t cũng sẽ càng ngày càng thấp dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới dù là kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc không diệt vong ngày sau cũng đừng nghĩ trở thành thái cổ hoàng tộc chờ đến thế hệ này cường giả đều t o a hóa kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tất nhiên sẽ xuống dốc chính là bởi vì biết mức độ nghiêm trọng của sự việc kim phong hoa mới có thể trước tiên để cho người ta triệu tập bên ngoài tộc nhân đó chính là muốn thông qua hang ổ bảo trụ những người này tại ngoại giới kia là diêm la điện sân nhà cho dù là đại thánh đại trưởng lão đều sẽ vẫn lạc mà những người này tự nhiên cũng là như thế cho nên chỉ có thể trở lại hang ổ tại hang ổ mới có sống sót không gian mới có thể bảo trụ trong tộc huyết mạch nghe được lời nói này một vị trưởng lão vội vàng liền xông ra ngoài để trong tộc người đọc viên triệu tập tại bên ngoài tộc nhân trở về ba mươi ba tộc trưởng bây giờ nên làm gì hiện tại căn cứ thống kê trong tộc chết hơn hai trăm vạn người trong đó thế hệ tuổi trẻ tại ngoại giới không một người may mắn thoát khỏi toàn bộ ngã xuống trừ cái đó ra cho dù là ấu niên kỳ tộc nhân cu n ở dê không có trốn qua một kiếp kim sĩ đại bằng tứ trưởng lão trầm thống nói ra những chữ số này hai trăm vạn tộc nhân vẫn lạc đây là kim sĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc mấy chục vạn năm đến nay đều không có thảm án mà bây giờ phát sinh chết đi cường giả có bao nhiêu kim phong hoa đã hoàn mỹ để ý tới những thứ này hắn chỉ biết là hiện tại trong tộc còn có bao nhiêu cường giả hoặc là nói chết nhiều ít người đại thánh vẫn lạc hai tôn thánh nhân vương năm tôn thánh hiền một ư ơ i tám tôn trân vương ba mươi hai tôn kim thân bốn trăm ba mươi tôn nói đến đây tứ trưởng lão có chút nói không được nữa lần này trong tộc người chết đi nhiều lắm còn có tại ngoại giới lưu truyền một tin tức diêm la điện vận dụng bọn hắn trong thế lực cao nhất huyết sát lệnh đây là diêm la điện quyền hạn tối cao một khi phát động diêm la điện tất cả mọi người sẽ động viên chỉ cần là huyết sát lệnh mục tiêu hết thể đoạn đạo thống diệt chủng tộc thậm chí cùng mục tiêu có chỗ quan hệ người đều là mục tiêu một trong hiện tại ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn lại thập đại phụ thuộc chủng tộc tổn thất nặng nề có chút chủng tộc thánh cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống không có một cái nào còn sống căn cứ thống kê lần này mười một trong chủng tộc vẫn là thánh cảnh đạt đến hơn năm mươi vị nghe được cái số này trong lòng mọi người run lên hơn năm mươi vị thánh cảnh đây là một cái khó có thể tưởng tượng số liệu cho dù là kim sĩ đại bằng đ i ể u nhất tộc dạng này thế lực đều không có bực này số lượng thánh cảnh chương ba mươi hơn bốn trăm vị thánh cảnh kim sĩ đại bằng một diêm la điện từ đâu tới nhiều cường giả như vậy muốn giết thời gian ngắn đánh giết hơn năm mươi vị thánh cảnh cái này tối thiểu xuất động hơn một trăm vị thánh cảnh mới có thể làm đến mà lại đại thánh số lượng nhất định không thể thiếu trừ cái đó ra trong tộc hai trăm vạn tộc nhân tử vong đây nhất định cũng có được không ít nhân thủ nếu như chỉ là diêm la điện một cái thế lực bọn hắn là thế nào làm được nghe được cái số này kim phong hoa đều có chu tờ bị sợ choáng váng ngắn ngủi mấy ngày thời gian hơn năm mươi vị thánh cảnh v ẫ n lạc trong đó đại thánh thánh nhân vương số lượng còn không phải số ít có chút chủng tộc thánh cảnh đều bị đổ sát không có một cái nào lưu lại muốn làm được lạng yên không một tiếng động tuyệt đối không phải một cái thế lực có thể làm được dù là kim si đại bằng điệu nhất tộc làm không được chỉ có thái cổ hoàng tộc ở trong bất tử thần hoàng tộc hay là lòng tộc mới có thể hai chủng tộc này là đặc biệt mặc dù số lượng thưa thớt khả năng bất quá mười vạn nhưng là hai cái này tộc quần sinh linh không một đều là thiên kiêu chỉ cần không chết i ể u bước vào chân vương kia là không có vấn đề gì bởi vì được trời ưu ái thiên phú hai chủng tộc này cường giả như mây thánh cảnh số lượng vượt qua trăm vị nhưng là cũng chỉ là bởi vì hai chủng tộc này có được trời ưu ái thiên phú nói trắng ra là lao thiên gia yêu quý mới có thể làm đến có hơn một trăm vị thánh cảnh mà diêm la điện bất quá là d á n g mạo hiểm ra thế lực dĩ vãng một điểm thanh danh đều không có lại là từ nơi đó lấy được hơn một trăm vị thánh cảnh kim phong hoa thực sự không nghĩ ra ưu cục nhị trường lao nuốt xuống nước bọn nơm nớp lo sợ nói ra tộc trường căn cứ chúng ta đạt được tin tức lần này diêm la điện người xuất động viên không có người nào là thấp hơn thánh hiền cảnh giới mà lại lần này người xuất động số bị người nhìn thấy tối thiểu tôn. có 200 đây chỉ là một mơ hồ số lượng nhưng là chân thực số lượng có lẽ lửa càng nhiều đã từng có người tại đại ly hoàng triều gặp được hơn hai mươi vị thánh cảnh xuất động cùng thời khắc đó tại nam hoàng có hơn ba mươi vị tại ngoại giới chúng ta tộc quần lãnh địa có hơn hai mươi vị thánh cảnh động thủ đồ sát những n à y phát sinh sự tình cơ hồ là cùng thời khắc đó đ á n sinh căn cứ chúng ta đến phỏng đoán lần này diêm la điện xuất động cường giả rất nhiều hoặc là có hơn ba trăm vị thậm chí bốn trăm vị thánh cảnh nói đến đây nhị trưởng lão triệt để trầm mặc mấy trăm vị thánh cảnh đã để bọn hắn không biết nói cái gì thậm chí nội tâm tràn đầy sợ hãi đến tột cùng là cái dạng gì thế lực có t h ể xuất động nhiều như vậy thánh cảnh nếu là bọn hắn biết lần này xuất động một n g h n năm trăm tôn bọn hắn suy đoán ngay cả số lẻ đều không có đoán chừng muốn bị vụ chết nhưng mà này còn không phải toàn bộ số lượng diêm la điện tổng cộng ba n g h n tôn thánh cảnh nếu là số lượng này bạo lộ ra đến lúc kia bọn hắn liền không chỉ là t r ầ mặc m mà còn lại thế lực qnz sẽ không lẳng lặng thấy bọn hắn có thể cho phép diêm la điện tồn tại nhưng là sẽ không cho phép diêm la điện quá mức lịch tiên bởi vì diêm la điện đặc thù quan hệ một khi diêm la điện đạt tới bọn hắn không thể khống chế trình độ đừng nói thái cổ hoàng tộc cho dù là nhân tộc qnz sẽ không cho phép bởi vì diêm la điện quá nguy hiểm không có cái gì lập trường chỉ vì lợi ích mà hoạt động điều này đại biểu lấy chỉ cần có một phương thế lực có thế xuất động lợi ích diêm la điện người cũng sẽ động thủ còn lại thế lực sẽ không cho phép dù sao điều này đại biểu lấy vô luận là nhân tộc hay là thái cổ hoàng tộc các cường giả đi ra thời điểm cũng có thể bị diêm la điện để mắt tới không ai sẽ nghĩ bị một cái kinh khủng thế lực mỗi ngày để mắt tới dạng này bọn hắn sẽ không an bình vì diệt trừ cái này nguy hiểm song phương liên thủ cũng không phải không có khả năng đến lúc kia diêm la điện sẽ trở thành toàn bộ thương lan giới thế lực mục tiêu đối với cái này ngay từ đầu phong trần qnz không có bại lộ quá nhiều cân nhở ở cờ chính là điểm này nếu như chỉ là một phương thế lực dù l à lại nhiều mấy cái đỉnh tiêm thế lực phong trần qnz sẽ không để ý lấy ba ngàn thánh cảnh còn có bọn hắn bàn bạc chi pháp đủ để quét ngang nhưng là một khi toàn bộ át chủ bài bại lộ vậy thì không phải là một hai mét khối thế lực đơn giản như vậy mà là toàn bộ thương lan giới thế lực cùng thế giới là địch nếu là có chừng đủ thực lực quét ngang phong trần cũng không để ý nhưng là trước mắt hắn tạm thời còn kém một chút cho nên không có tính toán bại lộ quá nhiều chỉ bất quá cho dù là lộ ra một chút điểm cu n ở d ê đầy đủ để còn lại thế lực cảm thấy kiên kỵ bốn trăm vị thánh cảnh ngươi cảm thấy một cái thế lực có khả năng có nhiều như vậy thánh cảnh đừng nói diêm la điện bực này mới xuất hiện thế lực cho dù là long tộc cùng bất tử thần hoàng tộc chung vào một chỗ đều không đủ đối phương một nửa chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy có thể là nhân tộc âm mưu các ngươi thông chi thái cổ hoàng tộc còn lại chủng tộc nói cho bọn hắn nhân tộc có phản công chi thế để bọn hắn điều tra rõ ràng nhân tộc này đến tột cùng đang dở trò q u ỷ gì ta cũng không tin một cái diêm la điện có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy thánh cảnh hơn nữa còn là tại mọi người bất chi giác điều kiện phía dưới nghe được thánh cảnh số lượng đạt đến nhiều như vậy trình độ kim phong hoa phản ứng đầu tiên đây là nhân tộc bảy kế âm mưu muốn mượn tướng này kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc lật đổ hoặc là mượn cơ hội này chèn ép v ạ n tộc chèn ép thái cổ hoàng tộc nếu như chỉ là hai bên thế lực từ đấu những lao gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không nhúng tay nhưng là lần này sự tình không giống cái này có thể là nhân tộc âm mưu ta tin tưởng những tên kia sẽ không ngồi chờ chết kim phong hoa thản nhiên nói cái này diêm la điện có phải hay không nhân tộc âm mưu đối với hắn mà nói không trọng yếu nếu như là vậy liền tốt nhất nếu như không phải vậy cũng chỉ có thể là hắn chỉ cần mượn cơ hội này đem còn lại thái cổ hoàng tộc kéo xuống nước là được chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể chống lại diêm la điện nếu không bị hơn bốn trăm vị thánh cảnh nhìn t r o n g trọc kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đem không có bất kỳ cái gì hy vọng cho dù là bọn họ có lao quái vật có c h u ẩ n đế có cực đạo binh khí cũng khó có thể chống đỡ nhiều như vậy thánh cảnh dù sao bọn hắn có thể không có việc gì nhưng là người phía dưới t r à nờ dê lẽ lại cả một đời đều đợi tại trong hang ổ đây không có khả năng một khi một chủng tộc bảo thủ cái này cũng đại biểu cho cái chủng tộc này xong kim phong hoa không muốn đến sau kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc chỗ trong hang ổ cho nên hắn chỉ có thể đem còn lại thái cổ hoàng tộc thậm chí vạn tộc kéo xuống nước cộng đồng hủy diệt diêm la điện dù là nhấc lên vạn tộc cùng nhân tộc đại chiến cũng ở đây không tiếc tớ tạ ơn các vị khen thưởng khen thưởng đã tăng thêm cầu hoa tươi đánh giá phiếu ba chương ba mươi mốt thiên cơ lão nhân tám kim phong hoa rất rõ ràng hắn làm như thế hậu quả thậm chí sẽ nhắc lên một trận quét sạch toàn bộ thương lan giới chiến tranh dù là sinh linh đồ thán máu chạy thành sông hắn cu n ở dê không quan tâm hắn chỉ để ý mình tộc đàn chỉ để ý tự thân hắn chỉ biết là nếu như bây giờ tại không làm như vậy toàn bộ kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc thật muốn bị hủy diệt trương tôn mấy chục vạn đi ra trí tôn vô thượng chủng tộc bởi vậy bởi vậy mai một đi kim phong hoa không muốn nhìn thấy một màn này cho nên hắn chỉ có thể kéo xuống những người còn lại xuống nước mà lại điểm trọng yếu nhất diêm la điện hiện tại bạo lộ ra thánh cảnh liền ba bốn trăm vị không ai biết chuẩn đế có mấy vị mà lại có thế ngăn chặn những n à y thánh cảnh diêm vương lại là cảnh giới cỡ nào tối thiểu chuẩn đế cờ ơ tờ b a cờ kia là tất nhiên nhưng là hắn sợ hãi chính là diêm vương có thể là một vị nào đó cổ đại trí tôn đã từng đăng lâm đế cảnh thành cựu trí tôn chi vị sau đó vì mạng sống lại tự chém một đao trí tôn loại này tồn tại cùng với khó đối phó dù sao cũng là ngày xưa trí tôn dù là tự chém một đao đều đủ để quét ngang bọn hắn cho dù là xuất động cực đạo binh khí cũng vô dụng cực đạo binh khí cuối cùng không phải toàn thịnh đại đế mà cổ đại trí tôn liền không giống kia là đã từng bước vào qua cảnh giới kia tồn tại mà lại tự thân tất nhiên có cực đạo binh khí nếu là đối mặt với loại tồn tại này bọn hắn kim si đại bằng đ i ể u nhất tộc còn có sống sót không gian cho dù là chính kim phong hoa đều cảm thấy một chút nghĩ mà sợ nếu như vị này diêm vương động thủ với hắn hắn có thể còn sống kim phong hoa suy tư thật lâu có thể sống sót cơ hội cực kỳ xa vời thậm chí có thể nói không có đối với cái này kim phong hoa làm như vậy không chỉ vì toàn bộ chủng tộc còn vì tự thân huyết sắt lệnh tàn sát đấm máu đồ sát đã để kim phong hoa vị này chuẩn đế cảm thấy e ngại đã không còn có ngày xưa như vậy trong nháy mắt hủy diệt diêm la điện ngạo nghệ tư thái mặc dù mặt ngoài không có biểu lộ nhưng là kim phong hoa đã sợ cái này một góc của băng sơn diêm la điện để hắn cảm thấy sợ hãi sợ hãi diêm la điện đối bọn hắn động thủ ba mươi lăm nam hoang một chỗ tựa như tiên cảnh tiểu thiên địa ở trong tại bên trong tiểu thiên địa một chỗ trên lầu cát m ộ tại vị vẻ vào vị khuôn không, nho nhã, toàn thân mang theo dáng vẻ thư sinh nam tử bước qua hư không, chậm qua lầu các một vị trí ngồi xuống. toàn mang dáng nam trên ngồi Người đã đến. mặt một tử trí t dãi đã các bước đi nam tử đối diện có một vị tóc trắng đồng nhan láo giả một đôi tròng mắt giống như là khám phá hết thảy hiện đây tuế nguyệt trải qua t ă n g thương giống như là một vị vô song trí giả có kinh người tuệ quang chúng ta đã rất nhiều năm không có gặp đi thiên cơ láo nhân hiển nhiên cái này một vị là ở lâu thượng vị người thiên cơ lão nhân đây là vị lão giả này danh hảo đ ặ t ở thời đại này có lẽ không có nhiều người biết được nhưng là tại mấy vạn năm trước đ o á n chừng không ít người sẽ bị kinh đến bởi vì cái này một vị lão nhân lúc trước chính là nhân tộc trụ cột một trong tinh thông thiên cơ thần thông tính luật toàn bộ thương l a n g giới cho dù là bất tử thần hoàng tộc dạng này cao cấp nhất chủng tộc đối với trước mặt lão nhân này cu n ở dê cực kỳ kiên kỵ thiên địa làm bàn cờ chúng sinh làm q u â n cờ tại mấy vạn năm trước cái này một vị lao giả chính là người đánh cờ một ý niệm trưởng khống vô số sinh linh tính mệnh một ý niệm vô số sinh linh bởi vì hắn mà hủy diệt đặc biệt là vạn tộc đối với lao nhân tức sợ hãi lại c ử u hận bởi vì tại vài vạn năm nhân tộc cùng vạn tộc đại chiến thiên cơ lão nhân tính toán vạn tộc lừa giết không ít vạn tộc cừng giả vô số vạn tộc sinh linh bởi vì hắn v ẫ n lạc nhưng phía sau đại chiến kết thúc về sau thiên cơ lão nhân liền biến mất sau đó m ô i cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần nam tử trẻ tuổi tại nhiều năm trước đó liền vừa lúc chỉ thấy qua thiên cơ lão nhân s á c thực đã nhiều năm ngày xưa ta đã cảm thấy phiến thiên địa này có một chỗ của ngươi ngươi bây giờ đã trở thành thái nhất thánh chủ xem ra suy đoán của ta không có sai thiên cơ lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng lạnh nhạt nói nếu như không có đoán sai diêm la điện cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc sự tình chính là ngươi ở sau lưng bảy kề a có thể để cho hai thế lực lớn đối t r ọ i gây gắt thậm chí kết xuống tử thủ chỉ có ngươi có thể làm được thái nhất thánh chủ trầm giọng nói ngươi nói đúng nhưng là cũng không đúng ta vô ý bày ra chuyện này mặc dù mời diêm la điện người giết kim sĩ đại bằng vương là bút tích của ta chỉ bất quá ta không nghĩ tới diêm la điện sẽ trực tiếp đối kim sĩ đại bằng đ i ề u độc thủ thậm chí muốn diệt hết toàn bộ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc diêm La Điện lai lịch bí ẩn ngay cả ta cũng không biết lai lịch của bọn hắn lúc đầu ta dùng kim sĩ đại bằng vương chỉ là nghĩ khảo thí diêm la điện có dám hay không hoặc là không phải thái cổ hoàng tộc bên kia ai biết diêm la điện sảng khoái kết mà lại cực kỳ quả quyết thậm chí có thể không quan tâm đối kim sĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc khai chiến huyết tẩy những này đều không phải là ta không có dự liệu đến sự tình cùng nói là ta bày ra chẳng bằng nói diêm la điện phía sau vị kia cố ý mà vì có lẽ hắn muốn mượn kim sĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc lập uy muốn cho thương lan giới còn lại thế lực minh bạch diêm la điện không phải cái gì còn tốt nhỏ nếu như muốn động đến hắn liền làm tốt diện tộc hậu quả mà kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc không thể nghi ngờ chính là một cái tốt nhất cảnh cáo mấy trăm vị thánh cảnh đây không phải diêm la điện toàn bộ thực l ư cờ thế na y bộc lộ ra đi đủ để cho thế lực kiến kỵ mà lại diêm la điện thánh cảnh từng cái tinh thông ám sát chi thuật vô luận là cái gì thế lực tại trực diện diêm la điện thời điểm đều muốn tự hỏi xử lý như thế nào những phiền toái này ra hỏa thiên cơ lão nhân hơi cảm thán nói sự t i n h phát triển vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn lúc đầu muốn mượn kim sĩ đại bằng đ i ể u nhất tộc thăm dò diêm la điện nội tình sau đó nếu là diêm la điện có cái gì xu hướng suy tàn hắn có thể nhờ vào đó hỗ trợ từ đó lôi kéo diêm la điện ai biết sự t i n h phát triển hoàn toàn vượt qua hắn sai lầm ngoại giới kim sĩ đại bằng đ i ể u nhất tộc cơ hồ toàn bộ bị tàn sát vô luận là đại thánh vẫn còn có chút huyết mạch sinh linh đều bị diêm la điện huyết tẩy mà lại diêm la điện hiệu suất cực cao mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đem những người này toàn bộ đồ sát sạch sẽ ngay cả để kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc cơ hội phản ứng qnz không có chương ba mươi hai thiên cơ không lường được một diêm la điện nội tình xác thực ra ngoài dự liệu của mọi người đoán chừng tất cả mọi người không nghĩ tới cái này gần nhất xuất hiện thế lực phía sau lại có hơn bốn trăm vị thánh cảnh nếu không phải ta biết một chút tin tức ta cũng hoài nghi đây có phải hay không là mấy đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ xây dựng thế lực nhớ tới diêm la điện bạo lộ ra hơn bốn trăm vị thánh cảnh thái nhất thánh địa liền tê cả ra đầu làm nhân tộc thánh địa đứng h n dê đầu tồn tại thái nhất thánh địa bên ngoài có được thánh địa cũng bất quá hơn ba mươi tôn về phần vụn trộm thánh cảnh cũng bất quá hơn ba mươi tôn chỉ bất quá cái này hơn ba mươi tôn thánh cảnh đều là thọ nguyên còn thừa không nhiều lao nhân trên cơ bản phong ấn tại thần nguyên bên trong chỉ có trọng yếu thời khắc hay là lao nhân muốn kết thúc tuổi thọ của mình thời điểm mới có thể đi ra bình thường thời điểm những n à y thánh cảnh cũng sẽ không xuất hiện 60, gần 70 tôn thánh cảnh đây là thái nhất thánh địa nội tỉnh nhưng mà số lượng này so sánh còn lại thánh địa hắn coi như nhiều một ít so thái nhất thánh địa nhiều thánh địa đ o á n chừng cũng không nhiều cũng chỉ có những bá chủ kia thế lực có lẽ có hơn một trăm vị nói thật lúc ấy thái nhất thánh chủ biết đến thời điểm hắn cũng hoài nghi tình báo có phải hay không sai lầm hơn bốn trăm tôn thánh cảnh cái này mẹ nó không phải nói đùa lu cờ na ho thánh cảnh biến thành rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được tại thương lan giới thánh cảnh vẫn là cao cấp nhất chiến l ự c chính là làm nội tình tồn tại kia phương thánh cảnh tương đối nhiều cũng liền đại biểu cho một phương này thế lực cường đại hơn bốn trăm tôn thánh cảnh đây là một cái thiên văn s ố tự cũng không biết diêm la điện phía sau diêm vương đến tột cùng làm sao làm được có thể để cho nhiều người như vậy hiệu chung thiên cơ lão nhân liên tục cười khổ có thể để cho một hai vị thánh cảnh hiệu chung kia là chuyện rất bình thường nhưng là đạt tới hơn bốn trăm vị vậy liền thiên phương dạ đàm cho dù là hắn cũng làm không được trừ phi là trí tôn hoành ép một thế dựa vào thực lực bản thân cưỡng ép để cho người ta hiệu chung cái này diêm la điện đến tột u cùng x u ấ t từ chỗ nào chẳng lẽ cấm khu hay là người ở phía trên thái nhất thánh địa c a o mày nói diêm la điện lai lịch quá thần bí cơ hồ tìm không thấy tung tích của bọn hắn cũng vô pháp tìm ra bọn hắn nơi phát ra cái này khiến thái nhất thánh địa cảm thấy rất đau đầu liền sợ loại này t ì m không thấy đầu nguồn cường giả dạng này ứng đối c q n ở dê phiến phức cấm c h u mặc dù cường giả như mây nhưng là c q n ở dê không có làm như vậy thánh cảnh phía trên thông đạo nhiều năm trước đó liền bị phong tỏa đã nhiều năm như vậy một mực không ai có thể đi lên c q n ở dê không ai có thế xuống tới đây không phải trên trời người người ở phía trên chỉ là tiên vực mặc dù thương lan giới cùng tiên vực con đường tại xa xưa thời đại liền đã đoạn tuyệt nhưng là bọn hắn hay là chỉ hiểu được biết tiên vực là tồn tại chính là bởi vì biết thiên cơ lão nhân mới phát giác được không phải lên mặt người mà lại nếu như là người ở phía trên cũng không trở thành tốn công tốn sức tạo nên một cái tổ chức ám sát cái gì lấy tiên vực những cường giả kia thực lực muốn quét ngang toàn bộ thương lan giới còn không phải dễ dàng vậy ngươi cảm thấy bọn hắn xuất từ chỗ nào có thể là xa xưa thời đại ngủ say người đến thời đại này khôi phục thiên cơ lão nhân nói ra mình suy tính đây cũng không phải là chỉ là suy đoán bởi vì đã từng có quá lâu xa niên đại khôi phục cường giả chỉ là không có diêm la điện khủng bố như vậy nhưng là cũng là cường giả như mây một cái xa xưa hoàng triều khôi phục hoàng đế chính là chuẩn đế dưới trướng đại tướng càng là thánh cảnh cờ ơ tờ b a cờ có chút thậm chí vẫn là chuẩn đế cấp bậc cho nên khi nhìn đến diêm la điện nhiều như vậy thánh cảnh lại không cách nào khảo cứu đầu nguồn thời điểm thiên cơ lão nhân phỏng đoán đây là một nhóm xa xưa thời đại ngủ say cường giả rất có thể tại xa xưa thời đại cũng là chúa tể một phương so với một lần trước khôi phục hoàng triều còn cường đại hơn mấy chục lần không thôi thậm chí xa xưa niên đại tiên vực lưu lại bộ đội cũng nói không nhất định vì sao ngươi không cần ngươi thiên cơ thần toán tính ra lai lịch của bọn hắn lấy ngươi nhìn trộm thiên cơ năng lực không đến nỗi ngay cả lai lịch của bọn hắn đều coi không ra nghe vậy thiên cơ lão nhân nhìn thoáng qua thái nhất thánh chủ nhàn nhạt, nhạt nói ra ta không muốn chết vô ích nghe nói như thế thái nhất thánh chủ liền mộng tựa hồ không để ý tới giải thiên cơ lão nhân ý tứ lão phu tự nhiên là tính qua chỉ là phỏng đoán một chút xíu liền tao ngộ thiên cơ phản vệ điều này đại biểu lấy những người này không cách nào phỏng đoán một khi nhìn trộm những ngày này cơ hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng thậm chí ta ngay cả một chút tin tức đều không nhìn thấy liền có khả năng bị thiên cơ phản vệ chu sát thiên cơ lão nhân uống một bụng trà hắn đã sớm muốn biết diêm la điện bối cảnh cho nên trước sớm coi như qua chỉ là phản vệ quá lớn để thiên cơ lão nhân cảm thấy có chút sợ hãi cho nên liền từ bỏ đây là một đám không cách nào theo dõi người một khi nhìn trộm cho dù là hắn cũng sẽ thân tiêu đạo vẫn bất quá chủ yếu nhất vẫn là hắn dù là bỏ ra tính mệnh đoán chừng qnz sẽ không nhìn thấy một chút tin tức cái này mới là để thiên cơ lão nhân từ bỏ nguyên nhân một chút tin tức đều không nhìn thấy còn muốn bồi lên tính mạng của mình không ai sẽ làm chuyện như vậy thiên cơ không lường được cái này diêm la điện đến t ộ n cùng là lai lịch gì bất quá n g ư ờ i nói ngược lại là không sai đây có lẽ là xa xưa thời đại liền tồn tại nhân vật khả năng thời gian cách xa nhau quá xa xưa ngay cả bọn hắn một chút tin tức cũng không chiếm được thái nhất thánh chủ không có tiếp tục trước mặt chủ đề thiên cơ lão nhân có thể nói ra làm không được cũng đủ để nói rõ vấn đề đại biểu cho muốn từ thiên cơ lão nhân nơi này đạt được một chút dấu vết để lại đó là không có khả năng diêm la điện bại lộ một chút nội tình Đoán thái、si、bên CUNZ n kia n được tin tức. Lấy nhất xuống ậ chí tộc đem vạn tộc kéo xuống nước. Một nước. khi làm thánh chủ trầm giọng nói kim phong hoa không đốc làm lại như vậy tất nhiên ta đoán chừng gia hỏa này đã liên hệ thái cổ hoàng tộc nói diêm la điện là nhân tộc xây dựng thế lực nghĩ trăm phương ngàn kế cho nhân tộc dội hát thủy đem vạn tộc kéo vào nhân tộc mặt đối lập thiên cơ láo nhân nói vậy chúng ta nên làm như thế nào diêm la điện không có lập trường nếu là giúp bọn hắn diêm la điện chưa chắc sẽ nhận chúng ta tỉnh thái nhất thánh chủ c a o mày nói nếu là nhân tộc lời nói hắn cũng không để ý chỉ là hiện tại diêm la điện đến tột cùng là thân phận gì bọn hắn đều không có làm rõ ràng tăng thêm diêm la điện lập trường có chút vấn đề hắn lo lắng giúp về sau vô dụng không phải giúp diêm la điện vạn tộc một khi ra trận đây cũng không phải là diêm la điện sự t ì n h mà là nhân tộc sự t ì n h mà lại dù là những này độc thủ diêm la điện muốn giấu đi ngươi cảm thấy bọn hắn có thể tìm tới sao một khi diêm la điện biến mất khi đó vạn tộc còn không phải sẽ đối với nhân tộc độc thủ diêm la điện có thừa nhận hay không cái này chúng ta không cần để ý thiên cơ lão nhân thở dài một hơi đây không phải giúp không thể giúp vấn đề mà là bọn hắn không thể không làm như vậy nếu như diêm la điện ẩn nấp rồi biến mất vạn tộc tìm không thấy diêm la điện còn không phải như vậy đem mục tiêu chỉ hướng n h â n tộc mà lại thật bởi vì diêm la điện biến mất bọn hắn càng thêm hoài nghi là n h â n tộc tổ kiến đối với cái này vô luận như thế nào n h â n tộc đều muốn hạ tràng coi như sự tình phát triển đến nước này hay là bởi vì thiên cơ lão nhân nguyên nhân nếu như không phải hắn ngay lúc đó thăm dò cũng không trở thành đến nước này đối với cái này thiên cơ lão nhân có chút hối hận biết sớm như vậy hắn liền không liền nên để diêm la Điện người La Diêm để x u ấ thái t ủ Chương 33, thành huyết ngươi muốn trở s t t lệnh mục ê u Kỳ thật h c ú nhất g ngược ta còn n có lại là ữ n biện n g Thái pháp khác. h thánh chủ nghĩ nghĩ trầm giọng nói ra diêm la điện quá mức thần bí mà lại quá mức nguy hiểm cùng giải thích quyết trước mắt sự tình còn không bằng liên thủ vạn tộc hủy diệt diêm la điện chuyện gần nhất đại đa số đều là bởi vì diêm la điện nếu là diêm la điện hủy diệt hết thể đều có thể khôi phục lại thường ngày g á n g vẻ gần nhất mọi chuyện đầu nguồn đều tại diêm la điện nếu như diêm la điện hủy diệt hết thệ cũng có thể khôi phục lại bình tĩnh đây là thái nhất thánh chủ ý nghĩ kỳ thật hắn loại ý nghĩ này cũng không có sai diêm la điện là một con tổ chức c ám sát không có bất kỳ cái gì lập trường chỉ cần giao nổi đại giới bọn hắn liền sẽ đậu thủ điều này đại biểu lấy nhân tộc cũng sẽ trở thành mục tiêu mà lại diêm la điện không thể khống thân phận thần bí không ai biết mục đích của bọn hắn là cái gì giống như vậy thế lực vô luận là ai đều khó mà dễ dàng tha thứ ta khuyên ngươi buông xuống ý nghĩ này vì cái gì thái nhất thánh chủ có chút không hiểu chỉ cần giải quyết xong diêm la điện chẳng phải đại biểu cho hết t h ể đều kết thúc rồi à diêm la điện lai lịch bí ẩn mà lại nội bộ cường giả như mây hiện tại bạo lộ ra chỉ có ba bốn trăm thánh cảnh nhưng là ngươi có thể bảo chứng diêm la điện không có những cường giả khác mà lại kim si đại bằng điệu nhất tộc thảm kịch ngươi không phải là không có nhìn thấy hh nếu như bị bọn gia hỏa này để mắt tới các ngươi trong thánh địa đệ tử t r ư ở n g lão thậm chí bản thân ngươi một khi bước ra thánh địa vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị mấy ngày thời gian diêm la điện chu sát hơn năm mươi vị thánh cảnh mà lại những n à y thánh cảnh vẫn lạc tin tức là cùng một ngày bạo lộ ra mà lại hồn đăng phá diệt tin tức cũng nói cùng một ngày bại lộ điều này đại biểu lấy diêm la điện có che đậy thiên cơ năng lực ngay cả hồn đăng đều có thể che đậy trừ cái đó ra những n à y chết đi thánh cảnh cừng giả tại hồn đăng không có phá diệt thời điểm không người nào biết bọn hắn ngộ hại tin tức thậm chí không ai đạt được bất luận cái gì một đầu cầu cứu tin tức điều này đại biểu lấy diêm la điện có phương pháp đặc thù phong tỏa không gian để tin tức không cách nào truyền đi nói đến đây thiên cơ lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng cái này còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu là diêm la điện người đối với hư không chi thuật cực kỳ tinh thông dù là có phong tỏa hư không p h á p trợn bọn hắn đều có thể rời đi một khi các ngươi động thủ thật các ngươi chẳng những không cách nào hủy diệt diêm la điện thậm chí các ngươi sẽ bị diêm la điện để mắt tới diêm la điện cũng mặc kệ ngươi là ai một khi các ngươi động thủ vậy liền địch nhân của bọn hắn rất có thể huyết sát lệnh mục tiêu từ kim sĩ đại bằng điều nhất tộc biến thành nhân tộc rất nhiều thế lực kim sĩ đại bằng điều nhất tộc có bao nhiêu thảm đoán chừng qn dê nhận được tin tức hơn phân nửa tộc nhân bị chu sát chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thể nghiệm kim sĩ đại bằng điều đãi ngộ nghe được lời nói này thái nhất thánh chủ không lời nào để nói tê cả ra đầu Hắn nghĩ mắt Điện vừa La tới tới Diêm la điện để ba mươi ba là thiên đạo tông phong trần hoàn toàn như trước đây ngồi tại trên lầu cát nhìn phía xa phong cảnh sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra sự t ì n h tiến triển thế nào tôn thượng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tại ngoại giới tộc nhân ngoại trừ một chút ẩ n tàng quá sâu không c ó tìm được những người còn lại trên cơ bản đã chết đại khái chu đ ỉ hệ tờ hơn hai trăm vạn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sinh linh trừ cái đó ra trợ giúp kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thập tộc thành viên hiện tại qnz toàn bộ bị chúng ta thanh trừ toàn bộ chủng tộc đã bị chúng ta xóa bỏ tại bọn hắn tộc địa phong tỏa thiên cơ liền chờ qua đi bại lộ Phong v ũ đứng ở phân í ít a sau, nửa sinh chuyện. xuất kỹ cảng báo cáo gần nhất phát sinh một ít chuyện. Lần này xuất động n báo phát h một một t hỏa ủ hiệu quả 10 phần nhân kim sĩ đại bằng điều tại ngoại giới rệt, quả QNZ bằng toàn rõ tộc bộ bị b xóa bỏ, những người còn nở trong h lại đều trô nở ở n g hưng không phần hỏa dám ra tới. Về phần tộc những cái kia trợ giúp kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc nghị đối diêm la điện động thủ chủng tộc tổng cộng mười tri qnz toàn bộ bị d i ệ t tộc không có một cái nào còn lại nếu như không phải phong trần cố ý giữ lại có lẽ tin tức này đã sớm truyền khắp toàn bộ thương lan giới những này chủng tộc kỳ thật nội tình không tệ dù là thánh địa phải xử lý muốn diệt tộc cũng cần tốn hao một chút thời gian chỉ là đáng tiếc bọn hắn đối đầu chính là diêm la điện một n g h n năm trăm tên thánh cảnh xuất động phái ra thanh lý kim sĩ đại bằng đ i ể u nhất tộc thánh cảnh có chừng lấy một nga nở tên thánh cảnh đối thập tộc đ ộ n g thủ một nga nở tên thánh cảnh muốn diệt đi thập tộc vậy đơn giản quá dễ dàng đám người riêng phần mi nhờ tách ra chỉ để lại trăm người trực tiếp thi triển trận pháp liền có thể đem thập tộc ngạnh sinh sinh luyện hóa trực tiếp tại nội bộ xóa bỏ các ngài làm không tệ thái cổ hoàng tộc bên kia có tin tức không lần này huyết tẩy về sau tăng thêm bại lộ thánh cảnh có chút nhiều chắc hẳn kim si đại bằng điệu nhất tộc đã đối thái cổ hoàng tộc cầu cứu rồi hoặc là nói đem chúng ta cho rằng nhân tộc thế lực thánh cảnh số lượng bại lộ kia là phong trần tận lực mà vì nếu không lấy diêm la điện thủ đoạn hoàn toàn chỉ bại lộ một trăm tôn thậm chí càng ít hắn sở dĩ làm như thế đó chính là kéo nhân tộc xuống nước hay là cho kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc sai lầm ý nghĩ cảm thấy đây là nhân tộc tại nhằm vào bọn họ cảm thấy nhân tộc thừa cơ xóa bỏ thái cổ hoàng tộc mà kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc biết được tộc nhân bị huyết tẩy đối phương nhưng lại có hơn bốn trăm tôn thánh cảnh thời điểm kim phong hoa chú định sẽ không ở động thủ hắn không nốc biết tại dạng này chống lại an thiệt thòi sẽ chỉ là mình cho nên hắn l â y r i ê m la điện là nhân tộc thế lực danh nghĩa liên thủ còn lại thái cổ hoàng tộc như là tôn thượng đoán trước kim phong hoa lúc này ngay tại làm như vậy mà lại một chút thái cổ hoàng tộc đã hưởng ứng bất quá bất tử thần hoàng tộc cùng lòng tộc ngược lại là còn không có tham dự phong vũ nói kia không sai biệt lắm thập tộc diệt tộc tin tức có thể truyền ra ngoài phong trần thản nhiên nói thập tộc diệt tộc tin tức một mực cất dấu hắn chờ đợi chính là giờ khắc này xem như tăng lớn cường độ đi cũng coi là cho vạn tộc đề tỉnh một câu có nhiều thứ làm thời điểm phải thận trọng cân nhờ ả cờ nếu không hậu quả chính là bọn hắn không cách nào gánh chịu về phần thái cổ hoàng tộc phong trần cũng không để ý bởi vì tự nhiên có người giúp bọn hắn đỉnh lấy không cần bọn hắn xuất thủ nếu quả thật đến vô số xử lý thời điểm phong trần cũng không phải không có biện pháp giải quyết cho đến lúc đó chỉ có thể để ba ngàn thánh cảnh trở về sau đó hấp dẫn thái cổ hoàng tộc một chút cừng giả để ba ngàn thánh cảnh thi triển hợp kích thần thông nhất cử đem thái cổ hoàng tộc lừa giết sau đó để những tên kia cảm thấy sợ hãi đương nhiên đây chỉ là chuẩn bị ở sau không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm phong trần không có ý định dùng mà lại phong trần cũng không có ý định mình át c h ủ bài bại lộ nhanh như vậy bất quá thật muốn đến lúc kia hắn cũng không để ý buộc lộ ra đi mặc dù muốn thế gian đều là địch nhưng là cũng không phải không có cách nào giải quyết cùng lắm thì đến lúc kia để diêm la điện người giấu đi sau đó tìm kiếm khí vận người xóa bỏ đang tiến hành du tờ t h ừ a nở dê cái gì nếu là vận khí tốt rút đến một cái tri tôn một người cũng đủ để quét ngang toàn bộ thương lan giới chương ba mươi b ố thời gian đạo kinh cổ tộc hội nghị ba đêm tối giáng lâm hạ nguyệt treo cao tráng lệ trong cung điện phong trần ngồi xếp bằng thể nội thần lực như là trường hạ lao nhanh không thôi trong đan điền hai đạo tựa như hạt châu đồ vật xoay tròn giống như là nhật nguyệt còn quấn toàn bộ nơi đan điền tại phía dưới thần lực giống như là kim sắc vương dương mênh ngông không rước ông giống như là đột phá cái gì gông c ù m g xiềng xích thần lực trở nên càng cường đại hơn mà tại ngoại giới phong trần quanh thân còn quấn hai loại đại đạo kia là trí cao vô thượng thời gian cùng không gian một đen một trắng hình như chân long còn quấn phong trần xoay tròn giống như là lấy thần phục tư thái hai loại quang mang hội tụ giống như là dung hợp chậm rãi buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng loang thoáng có một dòng sông dài chiếm cứ tại phong trần trên đầu toàn bộ trường hà cực kỳ yên tĩnh Không khí chút thanh theo thượng như là từ vũ trụ sinh vô nào mang giống có cỗ cao tức, một trí từ trụ bắt là ra êm, mới lại vũ đây ầ u liền tồn tại nơi tồn đ Sau một là á t trần chậm rãi mở hai mắt ra, thân vụt, thường. Trân phong phục chậm hai hình chấn động, quanh mình khôi như động, quang mang vương trọng. rãi ra, mở tam Đây đều vỡ l trước mắt phong trần tu vi cao thâm như vậy khó lường kinh văn không phải cực kỳ tinh thông thời gian phát tắc không phải bình thường người có thế sáng tạo ra đến cái này luân hồi trí tôn đế kinh hẳn không phải là luân hồi trí tôn bản nhân sáng tạo mà là cơ duyên xảo hợp đạt được kinh văn đây là thời gian đạo kinh bản thiếu mặc dù không trọn vẹn nhưng là đối với thời gian tu luyện đại đạo sinh linh tới nói cái này so bất luận cái gì tiên kinh đều chân quý hơn cho dù là tiên vương kinh văn cũng chưa chắc có thể sánh được trong khoảng thời gian này phong trần một mực tại tu luyện đánh giết kim sĩ đại bằng vương đạt được luân hồi đế kinh ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng thật sự là luân hồi trí tôn sáng tạo đế kinh nhưng là theo không ngừng xâm nhập phong trần mới phát hiện cái này căn bản luân hồi trí tôn sáng tạo kinh văn mà là tiên vực bên trong cường đại nhất tam đại tiên kinh ở trong thời gian đạo kinh bản thiếu phong trần sở dĩ nhận ra đó là bởi vì trên người hắn cũng có được một cái bản thiếu cho nên rất quen thuộc liền nhận ra tiên vực có tam đại tiên kinh đều là cử thế vô song kinh văn bất kỳ cái gì sinh linh đạt được loại này kinh văn chỉ cần có thể trong khi tu luyện kinh văn đều có năng lực thành t i ể u tiên vương bất quá cái này tam đại tiên kinh quá xa xưa đặc biệt là thời gian đạo kinh thiên địa không dung vô số năm trước đó liền đã không trọn vẹn tổng cộng chia làm năm phần t à n mát tại chư thiên vạn giới các nơi mà trước mắt phong trần đạt được hai phần một phần là luân hồi trí tôn cái kia kinh văn một phần là tại tiên vực đoạt được chỉ bất quá phong trần đạt được kia một phần cũng không phải là bắt đầu kinh văn cho nên hắn cu n ở d ê không có cách nào tu luyện mà luân hồi trí tôn cái này một phần thời gian đạo kinh bản thiếu vừa lúc là bắt đầu có thể để hắn dùng để tu luyện túc chủ phong trần cảnh giới trân vương thiên phú thời không đạo thể hư vô thần đồng khí vận kim đ ồ n g thần thông thời gian đạo kinh tàn trấn ngục luyện hồn c â u phong thiên thần c â u khí vận giá trị ba vạn thời gian đạo kinh quá mức hiếm có phong trần còn tưởng rằng đời này đều khó mà tìm tơ ý còn lại không c h ọ n vẹn kinh văn ngược lại là không nghĩ tới tại thương lan giới tìm được mà lại cái này một phần kinh văn vẫn là quý hệ nở t h ứ nhất có thể để hắn dùng để tu luyện cái này thời gian đạo kinh không hổ là thời gian đại đạo trí cao p h á p môn ta bất quá tu luyện thời gian nửa tháng đều có thể cảm ứng được dòng sông thời gian thậm chí còn có thể thời gian sử dụng trường hà lực lượng phong trần có chút cảm thán hán vốn chính là thời không đạo thể đây là thời gian đại đạo thể chất tốt nhất thể chất hiện tại tăng thêm thời gian đạo kinh hai loại phù hợp cùng một chỗ phong trần đã hướng phía khó có thể tưởng tượng phương hướng bắn ra lấy phong trần hiện tại tư chất bước vào tiên vương chỉ là thời gian sự tình mà lại Phong tương r ầ n hiện mình có thể sử dụng dòng sông thời gian phát thể thời có lực sử l ợ n không nhiều, nhưng là QNG đầy đủ kinh người. g mặc dù ư là đầy đủ t lai thân đây là thời gian đạo kinh một môn thần thông có thể thông qua dòng sông thời gian rút ra tương lai phong trần một thân ảnh cả hai dung hợp lại qn nhau có thể ngắn ngủi có được tương lai thân toàn bộ thực lực vô luận là ký ức vẫn là tu vi kinh nghiệm các loại tổng cộng tiếp tục nửa giờ bất quá tương lai thân mặc dù cường đại nhưng là cũng có một chút tệ nạn cần thời gian nhất định giám sóc cần một tháng thời gian cũng chính là một tháng sử dụng một lần bất quá so với những n à y tương lai thân rất nhiều chỗ tốt chỉ là một tháng làm lạnh hoàn toàn đáng giá mười năm tương lai thân cũng không biết mười năm sau ta đạt đến trình độ gì rồi phong trần ánh mắt lấp lóe cái này tương lai thân không thể nghi ngờ chẳng khác nào một cái hực vô luận là tương lai thân chiến lược vẫn là tương lai ký ức cũng là vô cùng trọng yếu cái này có thể phong trần biết được tương lai phát sinh sự tình từ đó cải biến tương lai Khỏi cần phải nói,、tương、lai cần tương một ì n khẳng định sẽ phát hiện h phát sẽ m c h ú tòa khí kia khiển phong thể chuẩn hay định. Phong thể chuẩn những định. thể phong nhưng tình nhiều. vận người, trần tương trần cũng tương trần liền gì được lai cái đại cái đại lại, biết lai, điều Tóm trở nên rất nhiều. 36. Một t có có có có xóa sớm sớm sớm sự bị, bị, bỏ là nên tráng lệ trong cung điện có một chương thật dài cái b à n tại cái bàn hai bên đều có năm cái vị trí cộng lại tổng cộng mười cái vị trí đây là thái cổ hoàng tộc chuyên môn tri điện mà chỗ này cũng là thái cổ hoàng tộc trao đổi chuyện địa phương chỉ có chuyện trọng đại phát sinh thời điểm mới có thể bắt đầu dùng cái cung điện này lúc này trong cung điện đã có mấy đạo nhân ảnh trong đó một vị chính là kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc kim phong hoa mà tại bên cạnh hắn là một vị sắc mặt tái nhợt tướng mạo âm nhu nam tử đây là đằng xà nhất tộc tộc trưởng trừ cái đó ra còn có bạch hổ kỳ lân rất nhiều cổ tộc tộc trưởng đứng hàng long tộc cùng thần hoàng tộc bên kia truyền đến tin tức lần này hội nghị bọn hắn không tham dự một vị tướng mạo trầm ổ n trung niên nhân thản nhiên nói hắn là kỳ lân nhất tộc tộc trưởng nghe được lời nói này những người còn lại sắc mặt qnz không có bao nhiêu biến hóa hai chủng tộc này từ trước nạm g mạ thậm chí có thể nói cái này đại điện sáng tạo đến nay cũng chỉ có cùng nhân tộc lúc khai chiến bọn hắn mới có thể xuất hiện trừ cái đó ra bọn hắn là không nhìn thấy hai tộc người theo thời gian trôi qua ngoại trừ hai tộc bên ngoài còn lại thái cổ hoàng tộc tộc trưởng nhao n h a u xuất hiện thập đại thái cổ hoàng tộc đã có bát đại thái cổ hoàng tộc vào chỗ người đến không sai biệt lắm bạch hổ nhất tộc là tộc trưởng là một vị tướng mạo ngoan lệ người thanh niên hắn nhìn xem kim phong hoa nhẹ giọng cười nói người đến không sai biệt lắm kim phong hoa lần này ngươi triệu tập chúng ta tới có chuyện gì diêm la điện quả nhiên là nhân tộc xây dựng thế lực nếu như chỉ là diêm la điện cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tranh đấu bọn hắn phần lớn người đều sẽ không để ý tới nhưng là một khi liên lụy đến nhân tộc vậy liên không đồng dạng đây là chủng tộc chi tranh cũng là song phương cựu địch hơn bốn trăm linh g ị Hơn tôn thánh cảnh cái này rất có thể còn không phải diêm la điện toàn bộ chiến lược ngươi cảm thấy trên đời này có cái kia thế lực có thế xuất động nhiều như vậy chiến lược mà lại tận lực nhằm vào ta kim sĩ đại bằng nhất tộc không phải nhân tộc chán l dê lẽ lại là chư vị ngồi ở đây nếu như là chư vị ngồi ở đây như vậy chư vị có thể thừa nhận ta kim phong hoa cũng coi là chết được nhắm mắt kim phong hoa thần sắc bất thiện nhìn xung quanh chung quanh thái cổ hoàng tộc tộc t r ư ở n g ngữ khí cũng không được khá lắm bất quá hắn lời nói này cũng không phải nói nhảm mà là có khả năng đương kim trên đời có thế tập kết hơn bốn trăm tôn chiến lược ngoại trừ nhân tộc đó chính là vạn tộc mà lại chỉ có thái cổ hoàng tộc mới có thể làm đến về phần phía dưới chủng tộc rất khó mà lại bọn hắn cu n ở d ê không có lá gân này mà lại coi như làm đoán chừng đã sớm chuyển ra tin tức trừ cái đó ra bọn hắn làm như vậy cũng không có cái gì c h ỗ t ố t nhưng là nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc khác biệt vô luận là phương nào làm kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc hủy diệt song phương đều có thể đạt được c h ỗ t ố t thái cổ hoàng tộc có thể đạt được kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc địa bàn tài nguyên còn có một số bảo vật bốn những này đều có thể dùng để tăng trưởng tự thân trong tộc thực lực mà n h â n tộc càng thêm không cần nói mặc dù thời đại này song phương không có vẻ ẹ mặt nhưng là nhân tộc ước gì vạn tộc diệt tộc đặc biệt là thái cổ hoàng tộc hủy diệt một chi thái cổ hoàng tộc đối với bọn hắn mà nói chẳng khác nào về sau khai chiến bọn hắn ít một chút áp lực kim phong hoa những lời này tựa hồ đưa tới một chút ba động còn lại thái cổ hoàng tộc tộc trưởng đều có chút h ồ nghi nhìn xem chung quanh tộc trưởng nội tâm sinh ra hoài nghi c h à n lời lẽ lại thật sự có thái cổ hoàng tộc liên thủ sao về phần bạch hổ nhất tộc tộc trưởng bị nhìn nhiều nhất bất quá hắn cu n l d không có quá nhiều để ý nhẹ nhàng cười một tiếng kim phong hoa chúng ta biết ngươi kim Sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc lần này tổn thất nặng nề bất quá các ngươi cũng không cần đem mục tiêu đặt ở trên người của chúng ta mà lại chỉ cần không phải đồ đẩn đều có thể nhìn ra được diêm la điện cùng chúng ta không có quan hệ chút nào nếu là chúng ta làm ra chắc hẳn các ngươi cũng có thể nhận ra dù l à ẩn tàng tại sâu khí tước thần thông còn có quen thuộc những này các ngươi đều có thể nhìn ra được Trừ ta đại đa số chủng tộc thánh trò thể nhất tộc tộc trưởng thái tộc, trong tộc thánh xuất tộc thể tra. Thật ra, cái chúng chủng cảnh chơi chuyên có có chứng Bạch ngược có cái lực. cổ cảnh còn chủng cũng có cu áp đại gia, lại người minh. lại Bởi phải lại lại điều nói đó đa đều động, được. hổ không hắn không hoàng hắn những hắn, hắn bọn bọn này muốn bọn bọn nở không gì số dấu mà mà là vì dê cho nên kim phong hoa đem manh mối đặt ở trên người của bọn hắn hắn liền cảm thấy có chút buồn cười kim phong hoa ra hỏa này bởi vì trong tộc tổn thất quá lớn có chút điên cuồng ta đây chỉ là suy đoán ta đương nhiên biết không ít chư vị hiện tại phái ra chư vị như vậy cũng chỉ có một mục tiêu đó chính là nhân tộc trên đời này ngoại trừ chúng ta chỉ có nhân tộc mới có thể tập kết nhiều như vậy thánh cảnh ta không biết nhân tộc mục đích làm như vậy khả năng không chỉ là hủy diệt ta tộc đơn giản như vậy bọn hắn như vậy tốn công tốn sức động viên nhiều cường giả như vậy chắc hẳn còn có mục đích khác về sau mục tiêu khả năng cũng không phải là ta tộc còn có thể là chư vị ngồi ở đây cho nên lần này ta triệu tập các vị tới đó chính là phải thương lượng ứng đối ra sao diêm la điện biện pháp đồng thời cũng là ứng đối nhân tộc ngụ ý hôm nay các ngươi không giúp ta kết quả của ta chính là các ngươi về sau hạ tràng muốn hay không rút các ngươi muốn suy nghĩ rõ ràng kim phong hoa suy đoán không phải là không có đạo lý ta đồng ý liên thủ đối phó diêm la điện đăng x a nhất tộc tộc trưởng lệnh giọng nói lần này bọn hắn qnz tổn thất mấy vị thánh cảnh mà lại diêm la điện đặc biệt đã cảnh cáo bọn hắn cái này khiến đằng xà nhất tộc tộc trưởng có chút nuốt không trôi khẩu khí này ngay từ đầu hắn lúc đầu cũng nghĩ đối diêm la điện tuyên chiến chỉ là diêm la điện bạo lộ ra hơn bốn trăm tôn thánh cảnh về sau hắn lúc này thu hồi mệnh lệnh trong lòng có chút k i ê n kỵ sau đó nghe được kim phong hoa muốn huy động thái cổ hoàng tộc liên thủ hắn lập tức tỏ thái độ cái thứ nhất đồng ý đơn giản là muốn mượn nhờ đám người lực lượng b ả o thủ kim phong hoa nói không phải là không có đạo lý nếu thật là nhân tộc ta đồng ý liên thủ kỳ lân nhất tộc tộc trưởng trầm giọng nói bọn hắn đều không phải là ngu xuẩn cũng có thể biết hiện tại diêm la điện uy hiếp to lớn nếu như không thừa sớm xóa đi về s o u đối với bọn hắn mà nói sẽ mười phần nguy hiểm dù sao ai cũng không muốn trở thành kim sĩ、sí、đại bằng điểu nhất tộc cái dạng kia chỉ có thể bị vây ở hang ổ không dám đi ra ngoài mà lại Bọn bị hắn cũng không muốn tộc nhân của mình bị huyết tộc của tẩy đầu ổ hổ sát. cái Ta nhất tộc tộc trưởng chút bất thiện. Hoa phản Phong Bạch lệnh khi giọng nói. ngữ đối. đ Kim có gì? Vì tiên ngươi bây giờ không cách nào xác định diêm la điện có phải hay không nhân tộc tổ kiến mà lại căn cứ đạt được tin tức n h â n tộc thánh cảnh không có trên phạm vi lớn hành động điều này đại biểu lấy có quan hệ rất lớn cái này diêm la điện cùng nhân tộc không có quan hệ trừ cái đó ra diêm la điện cũng giết không ít nhân tộc cừng giả trước đây không lâu liền từ lấy ba tôn nhân tộc thánh địa cường giả vẫn lạc những này theo thứ tự là đến từ khác biệt thánh địa mà lại cảnh giới qnld không thấp đều là thánh hiển cảnh cờ ở tờ b ự a cờ nếu như diêm la điện thật sự là nhân tộc tu sĩ nhân tộc không bị chết nhiều như vậy nói đến đây bạch hổ nhất tộc tộc t r ư ở n g sắc mặt lạnh lùng nhìn tròng trọc kim phong hoa nói ra mà lại ngươi có nghĩ tới không nếu như chúng ta thái cổ hoàng tộc liên thủ nhân tộc bên kia sẽ ngồi chờ chết mà lại một khi diêm la điện cùng nhân tộc không có quan hệ chúng ta đem đối mặt với hai thế lực lớn ngươi cảm thấy chúng ta có ưu thế đã ngươi nói diêm la điện không phải nhân tộc như vậy ngươi có chứng cứ chứng minh trên đời này ngoại trừ nhân tộc cùng chúng ta bên ngoài còn có ai có thế tập kết nhiều như vậy thánh cảnh cấm khu bạch hổ tộc dài c h ậ m rãi phun ra hai chữ lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến cái này cấm kỵ danh tự bọn hắn cũng sẽ không đàm luận cái tên này Bởi vì chương ba mươi sáu song phương tranh luận nam không có khả năng nếu thật là cấm khu bọn hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy lấy bọn hắn thực lực dù là chỉ xuất động một vị cổ đại trí tôn đều đủ để đem chúng ta quét ngang căn bản không cần sáng tạo cái gì diêm la điện kim phong hoa cái thứ nhất không tin nói đùa thật sự là cấm khu còn cần sáng tạo cái gì diêm la điện một vị cổ đại trí tôn cũng đủ để quét ngang bọn hắn cho dù là thái cổ hoàng tộc cũng vô pháp chống lại trừ cái đó ra cấm khu bên trong cường giả từ trước đều đang ngủ say chỉ có một bộ phận rất nhỏ thời gian mới có thể nhập thế chỉ là đến lúc kia vậy sẽ là toàn bộ thương lan giới kiếp nạn mà lại cấm khu thật muốn quấy n h i u thương lan giới qnz không cần thiết lộng lấy diêm la điện danh hào xuất thế trực tiếp đánh ra cấm khu danh hào cũng đủ để cho rất nhiều thế lực kiên kỵ ta cũng cảm thấy rất không có khả năng là cấm khu nếu thật là cấm khu một cái qnz có tin tức truyền hình ra mà lại cho dù là cấm khu cũng vô pháp triệu tập mấy trăm vị thánh cảnh trừ phi toàn bộ cấm khu liên hợp lại cái kia ngược lại là có khả năng chỉ là đã cấm khu đều toàn bộ liên thủ bọn hắn cần gì phải một lần nữa sáng tạo diêm la điện kỳ lân nhất tộc tộc trưởng lắc đầu không tán đồng diêm la điện là cấm khu thuyết pháp chủ yếu ở chỗ cấm khu không cần thiết làm như thế mà lại làm như vậy vẽ rắn thêm chân vẽ vời thêm chuyện ta cũng cảm thấy không phải cấm khu đồng ý còn lại thái cổ hoàng tộc tộc trưởng k u nở dê nhao nhao phát biểu ý kiến của mình nếu thật là cấm khu xuất thế căn bản không có khả năng có cái gì diêm la điện trực tiếp đánh ra cấm khu danh hảo đủ để cho còn lại thế lực kiên kỵ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc qnz sẽ không đối diêm la điện động thủ cái gì một cái liền sợ ta cũng cảm thấy diêm la điện không phải cấm khu bất quá cái này chưa hẳn không phải một cái mục tiêu hoài nghi trừ cái đó ra còn có một cái khả năng đối mặt với đám người không tán đồng bạch hổ nhất tộc tộc trưởng qnz không có quá nhiều sắc mặt biến hóa vẫn là trước sau như một mà cười cười tựa hồ sớm có đ o á n trước cái gì khả năng kim phong hoa sắc mặt bất thiện nhìn xem bạch hồ nhất tộc tộc trưởng nhiều người như vậy l i ê n gia hỏa này đang quấy rối nếu như không phải gia hỏa này n ó ý không chắc đã liên thủ thậm chí đều có thể thương nghị như thế nào đối diêm la điện động thủ xa xưa thời đại khôi phục người loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy nhưng là cũng không phải là chưa từng xảy ra đã từng có một cái xa xưa niên đại vương triều khôi phục chắc hẳn chuyện này mọi người hẳn là đều không có quên đám người nhẹ gật đầu cái này bọn hắn tự nhiên không có quên ngày xưa cái kia vương triều tại thương lan giới còn đưa tới không nhỏ gợn sóng dù sao tương đương nhiều một cố đỉnh tiêm thế lực hơn nữa còn không phải đơn giản đỉnh tiêm thế lực người hoài nghi diêm la điện có khả năng chính là xa xưa thời đại khôi phục thế lực một vị thái cổ hoàng tộc tộc trưởng hỏi đúng bạch hổ nhất tộc tộc trưởng nhàn nhạt nói ra diêm la điện sử dụng thần thông cùng bí thuật chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng những vật này cực kỳ tinh diệu chúng ta chưa từng nghe thấy trước đây chưa từng gặp trừ cái đó ra diêm la điện người tìm không thấy một k i a lầu n g u ồ n phảng phất c h ố n g rông xuất hiện nếu thật là nhân tộc liên thủ sáng lập lấy chúng ta tại nhân tộc gián điệp chắc hẳn đã sớm rõ ràng nói đến đây lời nói xoay chuyển bạch hổ nhất tộc tộc trưởng ngự khí có chút nặng nề trên thực tế chúng ta chưa từng có thu được những tin tức này nếu như chỉ là một trong đó điệp bị phát hiện như vậy chúng ta không có nhận được tin tức cũng bình thường nhưng là toàn bộ gián điệp đều không có tin tức cái này có thể nói rõ nhân tộc nội bộ cũng không có sáng tạo diêm la điện ý nghĩ hay là nói căn bản chưa từng có cái này diêm la điện cùng nhân tộc không có chút nào quan hệ các ngươi liên thủ ta không phản đối nhưng là ta muốn cáo chi các vị một khi diêm la điện thật cùng nhân tộc không có quan hệ chúng ta đối mặt địch nhân cũng không phải là diêm la điện đơn giản như vậy còn có ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhân tộc diêm la điện hiện tại tuân ra tới thánh cảnh liền có hơn bốn trăm vị phía sau còn có cái gì cường giả chúng ta cũng không biết mà lại diêm la điện phía sau diêm vương đến tột cùng là thực lực gì chúng ta qnz không rõ ràng nếu là chúng ta thật khai chiến diêm la điện cùng nhân tộc liên thủ chúng ta đi con đường nào sợ rằng chúng ta cuối cùng đạt được thắng lợi cũng chỉ là thắng thảm chỉ sợ đến lúc kia tại làm các vị khả năng có mấy người không c ó ở đây thậm chí tất cả chúng ta đều không c ó ở đây lời này vừa nói ra tất cả mọi người bắt đầu suy tư cân nhở ở cờ khai chiến hậu quả nếu quả như thật như là bạch hổ nhất tộc tộc trưởng l ờ i nói cho dù là bọn họ liên thủ dù là long phượng hai tộc q n g động thủ bọn hắn đối mặt áp lực cũng là mười phần to lớn mà lại cơ hội chiến thắng rất xa vời cực kỳ xa vời không nói diêm la điện phía sau còn có hay không cường giả liền hơn bốn trăm vị thánh cảnh liền có thể cho bọn hắn tạo thành rất lớn áp lực vậy chúng ta nên làm như thế nào ngồi nhìn mặc kệ có một vị tộc trưởng thấp giọng hỏi nếu như là trước đó bọn hắn ngược lại là có thể ngồi nhìn mặc kệ nhưng là hiện tại rất khó kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trung quy là thái cổ hoàng tộc mà lại đã triệu tập hội nghị bọn hắn cuối cùng muốn trao đổi một cái đối sách mà lại hiện tại có thể muốn đối một cái đại địch cho dù là bọn họ nội đấu cũng không thể kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc như vậy hủy diệt một khi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hủy diệt vạn tộc liền giảm bớt rất lớn một cỗ chiến l ư ợ c để kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đi chịu thua đánh đổi một số thứ hy vọng diêm la điện như vậy kết thúc chuyện này nghe nói như thế kim phong hoa đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận hai mắt sát ý sôi trào nhìn t r ò n g t r ọ c bạch hổ nhất tộc tộc trường thấp giọng nói ra ngươi đang nói đùa gì vậy lần này sự tình không phải chúng ta đi t r e o chọc diêm la điện mà là diêm la điện đối với chúng ta đ ộ n g thủ các ngươi không giúp chúng ta còn muốn chúng ta đi chịu thua muốn lắng lại chuyện này cũng chỉ có thể làm a làm bằng không kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc bởi vậy sẽ vẫn lạc ta không biết các ngươi ý kiến gì lần này sự t ì n h ta bạch hổ nhất tộc không tham dự ta không muốn bởi vì kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc sự t ì n h để cho ta bạch hổ nhất tộc tộc nhân đi chịu chết bạch hổ nhất tộc tộc trưởng thái độ cũng rất mạnh cứng rắn sự tình là ngươi t r e o chọc lắng lại mình cũng muốn là ngươi nếu như không chịu vậy thì chờ lấy di tộc đừng nghĩ để chúng ta chùi đ i nghe được lời nói này kim phong hoa lập tức giận tí mặt thật muốn mở miệng nói chuyện thời điểm lúc này đ a n g xa nhất tộc tộc t r ư ở n g thấp giọng nói ra căn cứ đạt được tin tức lúc trước hiệp trợ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thập tộc toàn bộ bị di ệ tộc t tộc điệu bên trong máu chạy thành sông lưu huyết phiêu l ô hết thể trở thành một mảnh t ử điện mà lại những tin tức này là mới nhất biết được mà có người điều tra qua những n à y chủng tộc người sớm tại nhiều ngày trước đó liền đã diệt vong đồng thời nhân tộc thế lực khắp nơi đều không có bất kỳ cái gì biến động qnz không có cường giả quá khứ mười thập tộc bên kia lời nói này giống như là một đợt nước lạnh lập tức để kim phong hoa thanh t ỉ n h lại còn lại thái cổ hoàng tộc tộc trưởng qnz nhao nhao trầm m ặ t bốn ts cầu hoa tươi đánh giá phiếu ba chương ba mươi bảy tuyệt vọng kim phong hoa sáu ông tựa hồ cùng thời khắc đó còn lại cổ tộc tộc trưởng tựa hồ cũng nhận được tin tức sắc mặt biến đổi một trận xanh một trận hát ai bạch hổ nhất tộc tộc trưởng vị kia tựa như người thanh niên vô thượng cường giả thở dài một hơi kim phong hoa từ bỏ đi có thế cùng một thời gian diện s á t thập tộc cái này tối thiểu muốn xuất động hai trăm tôn thánh cảnh nếu là thật là nhân tộc làm chúng ta đã sớm nhận được tin tức không có khả năng đợi đến thập tộc hủy d i ệ n chúng ta mới đến tin tức ta biết ngươi nghĩ lôi kéo chúng ta xuống nước nghĩ bảo toàn các ngươi kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thế nhưng là ngươi dù là làm như vậy kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc cũng vô pháp bảo toàn đến lúc kia nhân tộc liên thủ với diêm la điện ngược lại khả năng cái thứ nhất ra tay với ngươi mà lại ngươi làm như thế sẽ chỉ làm địch nhân càng ngày càng mạnh nếu là diêm la điện cùng nhân tộc động thủ đến lúc kia không chỉ ngươi kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc còn lại cổ tộc cũng vô pháp may mắn thoát khỏi kim phong hoa tâm tư gì bạch hổ tộc dài rất rõ ràng chính là bởi vì rõ ràng hắn không muốn bị kim phong hoa lồi xuống nửa cờ chịu thua mặc dù sẽ để làm trò hề cho thiên hạ nhưng là tối thiểu so diện tộc muốn tốt chúng ta thật muốn khai chiến lúc kia chúng ta không có tinh lực bảo toàn các ngươi kỳ lân tộc trưởng tỏ thái độ ngụ ý liên thủ có thể nhưng là đừng hy vọng chúng ta sẽ giúp ngươi sống hay chết đều xem các ngươi kim sĩ đại bằng điều nhất tộc năng lực cùng tạo hóa diêm la điện thật muốn đồ sát các ngươi các ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc còn lại cổ tộc tộc trưởng khe nhất miệng cuối cùng cu n ở dê nao h nao h tỏ thái độ thái độ đều không khác mấy để kim sĩ đại bằng điều nhất tộc chịu thua dù sao chuyện bây giờ đã rõ ràng diêm la điện hiển nhiên cùng n h â n tộc không có quan hệ bọn hắn không cần thiết bởi vì kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc từ đó cùng diêm la điện trở mặt mà lại bọn hắn liên thủ mang tới hậu quả qnz rất nghiêm trọng rất có thể thôi động nhân tộc cùng diêm la điện liên thủ một cái nhân tộc đều để bọn hắn khó mà giải quyết nhức đầu vô số năm tại tăng thêm một cái tinh thông bí ẩn chi thuật tổ chức ám sát bọn hắn cầm đầu chống lại đối với cái này vì mình lợi ích cũng là vì không cho song phương đi cùng một chỗ cổ tộc tộc trưởng nhao nhao khuyên nhủ no y kỳ thật nói là k h u y ê n nhủ còn không bằng nói là uy hiếp nói do nói cho kim phong hoa muốn trợ giúp của chúng ta đó là không có khả năng chính mình sự tình tự mình giải quyết đừng nghĩ kéo tới chúng ta thái cổ hoàng tộc vốn cũng không phải là một thể chỉ là ngoại địch quá nhiều song phương mới liên thủ cùng một chỗ mà lại cũng là vì tự thân lợi ích hiện tại mình lợi ích bị hao t ổ n bọn hắn tự nhiên không có khả năng liên thủ cổ tộc thái độ rõ ràng muốn để bọn hắn ra mặt muốn liên thủ đó là không có khả năng hiện tại chỉ có hai lựa chọn cho kim phong hoa một cái là chịu thua trả giá đắt lắng lại chuyện này một cái chính là ngạch kháng chỉ bất quá đến lúc kia còn lại cổ tộc sẽ không xuất thủ cũng chỉ là nói kim sĩ、sí、đại bằng đ i ề u nhất tộc sống hay chết toàn bộ nhờ bản lãnh của mình chuyện hôm nay ta kim phong hoa nhớ kỹ hy vọng ngày sau các ngươi bị diêm la điện để mắt tới thời điểm không muốn đang tìm ta kim phong hoa nhìn xung quanh đám người một chút sắc mặt khó coi lưu lại một câu nói như vậy thân ảnh trực tiếp biến mất chết để rời đi 29. đáng chết đáng chết kim s i đại bằng điệu trong tộc trong cung điện kim phong hoa như là mất lý trí g i á thú điên cuồng đấm vào t r o n g cung điện đ ổ vật thật lâu qua đi tựa hồ bình tĩnh lại kim phong hoa đ ố i bên ngoài hộ vệ nói ra triệu tập trong tộc trưởng lão không đến bao lâu kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc cao tầng còn có một số lao quái vật nhóm tổng thần nguyên bên trong đi ra tại một cái trong cung điện tụ tập phong hoa cổ tộc bên kia là tin tức gì một vị ông l ã o tóc vàng đối kim phong hoa hỏi đây là một vị đại thánh bắt trọng c ư ờ n g giả cũng là rất nhiều năm trước kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc trưởng lão chỉ bất quá tuổi thọ cơ hồ đạt đến cực hạn trên cơ bản đều tại thần nguyên bên trong ngủ say mà bây giờ trong tộc phát sinh chuyện thế này Hắn mới hồi phục mới lại. bọn hắn Một đám hèn thôi. hèn nhắc hắn Bọn sợ hãi lần này liên thủ để nhân tộc cùng diêm la điện người liên thủ cho nên không đồng ý xuất thủ mà lại muốn cho chúng ta chịu thua để chúng ta trả giá đắt lắng lại chuyện này nói đến còn lại cổ tộc tộc trưởng kim phong hoa cười lạnh một tiếng diêm la điện không phải nhân tộc bên kia vị tia đại thánh nhúng mày nghe kim phong hoa ngựa khí tựa hồ diêm la điện không phải nhân tộc bên kia mặc dù không có còn không có điều tra rõ ràng bất quá nhiều nửa diêm la điện cùng n h â n tộc không có bất cứ quan hệ nào có thể là xa xưa thời đại ngủ say thế lực tại gần nhất khôi phục kim phong hoa thản nhiên nói ngay vậy đám người hai mặt nhìn nhau diêm la điện không phải n h â n tộc chuyện này xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ mà lại nếu như diêm la điện không phải n h â n tộc như vậy cổ tộc không hợp tác kia là tất nhiên dù sao cổ tộc liên thủ chỉ là vì đối phó n h â n tộc thôi hiện tại diêm la điện cùng n h â n tộc không có quan hệ cổ tộc đương nhiên sẽ không liên thủ dù sao bọn hắn cũng sợ nhân tộc liên thủ với diêm la điện đến lúc kia cổ tộc tình cảnh liền rất nguy hiểm tộc trường nếu không chúng ta chịu thua đi một vị thánh nhân vương do dự một chút trầm giọng nói đây là kim si đại bằng điều nhất tộc lục t r ư ờ n g lão nghe được lời nói này những người còn lại qnz trầm mặc không có ủng hộ qnz không có phản đối chỉ bất quá kim phong hoa sắc mặt rất khó coi cổ tộc người bên kia muốn bọn hắn chịu thua coi như xong bọn hắn trong tộc người vậy mà đều như thế không có trí khí cũng nghĩ chịu thua chẳng lẽ bọn hắn không biết lần này quỳ xuống về sau muốn đứng lên sẽ rất khó phong hoa đi liên hệ diêm la điện người hỏi bọn hắn phải bỏ ra cái gì đại giới mới có thể để cho chuyện này như vậy kết thúc mặc dù lần này rất xỉ nhục nhưng là dù sao trong tộc gốc rễ vẫn còn nếu là lần này không chịu thua tộc đi hệ tờ hết t h ể đều không có hy vọng cách làm này không thể nghi ngờ đối với thái cổ hoàng tộc tới nói là một cái rất khó tiếp nhận sự tình nhưng là bọn hắn không thể không tiếp nhận không có còn lại thái cổ hoàng tộc trợ giúp bọn hắn lấy cái gì đối phó diêm la điện các ngươi đem tin tức truyền đi ta muốn gặp diêm la điện người nói cho bọn hắn lần này chúng ta kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc nhận thua nói ra câu nói này về sau kim phong hoa tựa hồ già mua một c h ú tờ trên thân cũng thiếu một chút n g u ệ khí hắn cũng nghĩ co huyết tính cho dù là chết cũng muốn đối kháng diêm la điện nhưng là cân nhờ ai ở c ờ tự thân chủng tộc hán cuối cùng vẫn từ bỏ thật muốn diệt tộc vậy liền thật không c ó n n có c k i g n ữ a nhưng là chỉ cần tộc nhân vẫn còn về sau liền còn có cơ hội ba ts cầu hoa tươi đánh giá phiếu một m ư ờ i bảy chương ba mươi tám kết thúc bảy theo thập tộc diệt vong tin tức chuyên r a tăng thêm kim si đại bằng điệu nhất tộc hơn hai trăm vạn tộc nhân chết thảm diêm la điện hung danh dần dần truyền khắp toàn bộ thương thương lan giới cơ hồ không người không hiểu không ai không biết trở thành đám người kiên kỵ nhất thế lực một trong cơ h ồ nghe được cái tên này không ít người đều muốn nghe tin đã sợ mất mật theo danh khí k h u y ế t tán diêm la điện nhiệm vụ qnz càng ngày càng nhiều chỉ bất quá diêm la điện cũng không phải không khác biệt chấp hành nhiệm vụ cái này cần nhìn mục tiêu thân phận cùng thực lực tại tăng thêm thủ lao cân nhắc lợi hại mới có thể chấp hành nhiệm vụ 32. theo kim phong hoa thất bại hắn cuối cùng vẫn là khuất phục để phía dưới trưởng lão cần diêm la điện người nếu như là người khác tìm diêm la điện người có thể sẽ rất khó khăn nhưng là kim si đại bằng đ i ể u nhất tộc liền không đồng dạng chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện không cần bao lâu diêm la điện người liền sẽ tụ tập cùng một chỗ kim si đại bằng đ i ể u nhất tộc lục trưởng lão đi ra tộc địa còn không có bao lâu hư không liền đi ra mấy vị diêm la điện người trong đó dẫn đầu rõ ràng là phong vũ nhìn thấy cái này lục trưởng lão phong vũ nghĩ đều không có chuẩn bị trực tiếp xóa bỏ thấy thế lục trưởng lao sắc mặt đại biến trong lòng run sợ nói ra các vị mời lưu thủ tộc ta có chuyện muốn theo các vị trò chuyện với nhau nghe nói lời ấy phong vũ ngừng lại đạm mạc nói ra sự tình gì đối mặt với phong vũ ánh mắt lục trưởng lão cảm nhận được cái p tờ lư cờ lớn lao để ép ra đầu nói ra tộc ta muốn theo các vị hòa giải chỉ cần các vị có thể để cho chuyện này như vậy đình chỉ mọi chuyện đều tốt thương lượng chúng ta song phương từ đấu đối với chúng ta mà nói đều không có cái gì chỗ tốt cùng để người khác tọa sơn quan hồ đấu còn không bằng chúng ta cùng giải nói xong lục trường lão khẩn trương nhìn xem phong vũ hắn thật đúng là sợ diêm la điện bên kia không tán đồng hòa giải diêm la điện người trực tiếp giết chết hắn chỉ có thánh nhân vương cảnh giới hắn nếu muốn ở trước mặt mấy người kia thoát đi kia là trên cơ bản không thể nào đại giới là cái gì phong vũ đạm m ặ t nói đây là danh sách xin các ngươi xem qua lục trường lão vội vàng xuất ra một cái ngọc giản ném cho phong vũ phong vũ nhìn thoáng qua sau đó thu lại nhàn nhạt, nhạt nói ra chúng ta biết ngày mai cho các ngươi tin tức nói xong đám người trực tiếp rời đi sau đó lục trưởng lão xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh vừa mới phong vũ mấy người mang cho hắn áp lực quá lớn mình thật giống như một con kiến đối mặt với một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân còn tốt diêm la điện cu n ở d ê có cái này một phần tâm tư lục trưởng lão trong lòng thở dài một hơi diêm la điện đón lấy danh sách điều này đại biểu lấy đối diện có ý nguyện điều này đại biểu có cơ hội hòa giải như vậy bọn hắn liền sẽ không gặp diêm la điện truy sát hắn tới thời điểm liền sợ diêm la điện không có ý tứ này vậy l i ề n rất phiền thoái 36. là thiên đạo tông phong vũ xuyên qua hư không đi vào phong trần trước mặt tôn thượng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc bên kia dự định hòa giải đây là bọn hắn cho danh sách nghe nói như thế phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc hẳn là đi hướng tuyệt lộ thái cổ hoàng tộc bên k i a đoán chừng không muốn thực hiện viện thủ như là tôn thượng dự đoán đồng dạng phong trần tiếp nhận danh sách đại khái nhìn một chút kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc chuẩn bị đồ vật mười phần đầy đủ thần thông bí thuật đại nhất ống còn có rất nhiều pháp khí t h á n h khí các loại bảo vật trừ cái đó r a linh đan rượu dược những này càng là trồng chất như núi đại bộ phận vẫn là cực kỳ hy hữu trừ cái đó ra còn có một số thần kim hán đại khái nhìn một chút danh sách kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc cơ hồ dốc hết v ố liếng khả năng trong tộc bảo khố hai phần ba đều rời ra ngoài vì chính là c ầ u được một chút hy vọng sống nói cho bọn hắn bảo vật đưa đến tay huyết sát lệnh liền kết thúc phong trần nói lần này đối kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc đ ộ n g thủ ngoại trừ tăng lên diêm la điện uy danh còn có chính là c h ấ n nhiếp còn lại thế lực trừ cái đó ra không có ý tứ gì khác hắn bản ý liền không có dự định thật d i ệ t kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc bởi vì rất khó có chuẩn đế còn có cực đạo binh khí chấn giữ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc bọn hắn thật liều mạng một lần phong trần bên này dù là t h ắ n g dưới trướng người đoán chừng cũng muốn vẫn lạc không ít người hiện tại kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc phục nhuyễn nỗ lực lớn đại giới muốn cùng giải phong trần tự nhiên muốn đáp ứng dù sao đây đối với hắn mà nói không có chút nào chỗ xấu ngược lại rất nhiều chỗ tốt dưới trướng nhân viên không có tổn thất có, có thể được một đống lớn tài nguyên cái này có cái gì không tốt mà lại danh khí qnz đánh ra c h ấ n nhiếp qnz làm được nói tóm lại trên cơ bản phong trần mục đích đều đạt đến cho nên cũng có thể kết thúc nếu không thật muốn tiếp tục sự tình phía sau phát triển cũng không phải là phong trần có thế nắm trong tay cổ tộc nói đúng không trợ giúp nhưng là nếu như kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thật muốn diệt vong cổ tộc bên kia chưa hẳn chỉ là làm nhìn xem nói nhất định cũng sẽ hạ tràng trừ cái đó ra nhân tộc còn ở bên cạnh nhìn xem đâu ai cũng không dám nhà báo tộc hội sẽ không hạ trận dù sao diêm la điện dạng này thế lực đối với song phương đều không có chỗ tốt vì d i ệ t trừ diêm la điện cái này không ổn định bom không chừng bọn hắn bất kể h i ể m khích lúc trước trực tiếp liên thủ đối với diêm la điện động thủ đây không phải không có khả năng vì để tránh cho những chuyện này phát sinh phong trần như vậy thu tay lại chờ đợi về sau nếu có thể rút đến đỉnh tiêm chiến lược cũng không về phần e ngại những thứ này ba ngàn thánh cảnh mặc dù cường đại nhưng là cuối cùng không thể quét ngang một thế không thể đối kháng toàn bộ thế giới bất quá hiện tại không thể không có nghĩa là về sau không được 19. theo kim si đại bằng điểu nhất tộc nỗ lực lớn đại giới xuất ra hai phần ba bảo khố tài nguyên huyết sát lệnh bị bỏ song phương mâu thuẫn cu n ở d ê bởi vậy kết thúc hai phe chiến tranh kết thúc cổ tộc bên kia thở dài một hơi cái này kim si đại bằng điểu nhất tộc cuối cùng vẫn là chịu thua đây là một chuyện tốt tối thiểu bọn hắn không cần lo lắng diêm la điện sẽ hay không cùng nhân tộc liên thủ bất quá nhân tộc tâm tình ngược lại là rất phức tạp bởi vì cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ bọn hắn ước gì song phương đánh cho kịch liệt tốt nhất lưỡng bại câu thương hay là kim si đại bằng điệu nhất tộc hủy diệt dạng này về sau vạn tộc uy hiếp cũng liền nhỏ một chút dù sao thái cổ hoàng tộc nội tình vẫn là rất cường đại dù là lần này bị trọng thương chỉ cần đỉnh cường giả tại cực đạo binh khí tại uy hiếp vẫn phải có Đoạn này k ị chương ba mươi chín thần tử đại nhân biết diêm la điện tám một chỗ tĩnh mịch trong không gian hai đạo quan người mang đột nhiên hiện hiện sau đó hội tụ thành hai thân ảnh chỉ là hai thân ảnh đều bao phủ mông lung thần quang thấy không rõ khuôn mặt kim si đại bằng điệu nhất tộc vẫn là khuất phục sao không nghĩ tới cao ngạo thái cổ hoàng tộc vẫn là túi đầu một giọng già nua có chút vang lên giống như là đang nhớ lại cái gì trong ngôn ngữ một mảnh thổn thức bọn hắn không túi đầu cũng không được diêm la điện chăm chú tiếp cận thái cổ hoàng tộc lặng lẽ quan sát nhân tộc nhìn chằm chằm bọn hắn cu n ở dê không có không có đường lui đi không túi đầu vậy sẽ phải chết toàn bộ chủng tộc đều muốn bị xóa đi nếu là c u ố i đầu còn có tồn lưu một tia hy vọng ngày sau còn có thể có cơ hội tại báo thủ một đạo hơi tuổi trẻ thanh âm vang lên đây là một vị ở lâu thượng vị tồn tại trong ngôn ngữ ngay trước một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ha ha vốn đang coi là kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc có huyết tính sẽ cùng diêm la điện liều mạng như vậy chưa hẳn không thể bước ra diêm la điện một vài thứ ra không chừng từ đó có thể biết diêm la điện thân phận đáng tiếc kim phong hoa thủ đoạn còn chưa đủ cuối cùng vẫn là bại thanh âm giản mùa có chút tiết m ố i hắn ngược lại là thật hy vọng song phương đánh nhau như vậy cũng có thể từ đó biết được diêm la điện một chút tin tức sau đó có thể thôi diễn ra diêm la điện phía sau thân phận chỉ bất quá theo kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất t ổ khuất phục song phương hòa giải muốn bước ra diêm la điện thân phận đoán chừng rất khó h ừ tuổi trẻ thanh âm lạnh giọng một tiếng đạm mạc nói ra bọn hắn nếu là thật đánh nhau thương lan giới liền không có bình tĩnh như vậy tuy nói chúng ta những người này sẽ không nhúng tay nhưng là thật muốn đến kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc diệt vong thơ ý điếm cho dù là một mực cao cao tại thượng long phượng hai tộc cũng sẽ nhịn không được nhúng tay bọn hắn sẽ không cho phép thái cổ hoàng tộc diệt vong nghe nói lời ấy lao giả nhàn nhạt cười nói chính vì vậy ta mới có thể tìm tơ y ngươi dù sao một khi các ngươi đều hạ t r à n g vài vạn năm thảm kịch cũng sẽ tùy theo phát sinh mặc dù ta không ngại khai chiến bất quá bây giờ cuối cùng còn không phải thời điểm hiện tại mặc dù không phải ta kỳ vọng nhất dáng vẻ bất quá lại là hiện tại tốt nhất nghe vậy tuổi trẻ thanh âm không nói tiếng nào nhìn thật sâu một chút láo giả không nói tiếng nào cuối cùng biến mất mà đi láo giả qnz không nói thêm gì khẽ cười một tiếng tiêu tán theo ba mươi bảy là thiên đạo tông chỉ từ kim si đại bằng điểu nhất tộc chịu thua về sau thương lan giới khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh mà phong trần qnz khôi phục lại thường ngày thời gian tu luyện mỗi ngày tu luyện nghiên gian ngược bọn hắn gần nhất buộn nhiều việc. Bởi vì gần nhất nhiệm vụ rất nhiều, bọn thời phát hắn lại Di việc. Bởi cứu tắc. quá Tuyết Bất rất bẻ là vì vụ đồng ề u đang đ bận rộn nhiệm tình. tại xử lý nhiệm vụ sự tình. Đồng thời tại tuyết di cùng thiên ngũ trợ giúp phía dưới diêm la điện mạng lưới tình báo đã dần dần cấu thành tối thiểu bên trên cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực mạng lưới tình báo không kém bao nhiêu hoặc là nói càng sâu một bậc k h í vận người tìm kiếm qnz dần, dần dần đi vào quỹ đạo trước mắt màu đo khi vận người đã tìm được m ư ơ i năm người so trước đó nhiều sáu cái màu lam càng là nhiều vô số kể đều nhanh một ngàn người về phần thiên mệnh tri tử cho đến nay vẫn là không có tìm tơ y thiên mệnh tri tử khó tìm như vậy sao đều nhanh đem toàn bộ thương lan giới lật khắp vậy mà đều không có tìm được cái này không phù hợp thiên mệnh tri tử thân phận a chẳng lẽ là thiên mệnh tri tử vừa mới xuất sinh hay là còn tại cái nào đó thành nhỏ rụt lại còn không có đợi đến cải biến vận mệnh thời điểm ba ngàn thánh cảnh xuất động cơ hồ toàn bộ thiên tiêu thậm chí một chút cừng giả diêm la điện người đều tra xét đều không ngoại lệ không có một cái nào là thiên mệnh c h i tử cái này khiến phong trần hoài nghi thiên mệnh c h i tử có phải hay không còn không có xuất sinh hay là giống như là một chút phế vật lưu hiện tại chỉ là một cái phế vật đợi tại một cái trong thành nhỏ còn không có đợi đến cải biến vận mệnh thời điểm bằng không bình thường thiên mệnh c h i tử cũng đã rất có thanh danh đã bộc lộ tài năng tính toán qnz không nóng nảy dù sao sớm muộn có thể tìm tới cái này thiên mệnh c h i tử thiên mệnh c h i tử là không giấu được chỉ cần hắn muốn trở thành cường giả tất nhiên sẽ xuất hiện đây là chuyện tất nhiên một khi xuất hiện hắn liền có thể tìm t ớ i y chỉ có thể nói hiện tại tạm thời tìm không thấy thôi nhưng là sớm muộn có thể tìm tới nghĩ đến phong trần không có đang suy nghĩ chuyện này mà là ngồi tại trong lầu các đọc sách đây là đều là kim sĩ、sí、đại bằng đ i ể u nhất tộc bên kia đưa tới điện tịch mặc dù không phải cái gì thần thông bí thuật bất quá nhiều nhìn đối với tu luyện cũng có chút dẫn dắt mà liên tại lúc này một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới sau đó chậm rãi rơi xuống ở phía xa một đạo mặc màu trắng vay háo tuyệt mỹ nữ tử đi ra trên thân tản ra một cỗ thanh lanh khí chất tựa như n g u y ệ t cung bên trong tiên tử thanh lanh tuyệt mỹ thần thánh không thể khinh nhờn người vừa tới không phải là người bên ngoài rõ ràng là diệp thanh trúc nhìn thấy phong trần đang đọc sách diệp thanh trúc không có quái dày chỉ là nhẹ nhàng đi qua một bên si ngốc nhìn xem phong trần sự tình gì phong trần ngẩng đầu nhìn một chút diệp thanh trúc thản nhiên nói nghe vậy diệp thanh trúc do dự một chút thấp giọng nói ra thần tử đại nhân ngươi biết diêm la điện nghe được lời nói này phong trần cảm thấy có chút buồn cười ta đương nhiên biết diêm la điện diêm la điện diêm vương còn có người sáng lập ngay tại trước mặt n g ư ờ i đầu hiện tại thương lan giới hẳn không có người không biết diêm la điện thanh danh a n g ư ơ i tìm diêm la điện có chuyện gì cha nlz lẽ lại ngươi muốn mời diêm la điện người giết người vẫn là nguyên nhân khác phong trần có chút hiếu kỳ nhìn xem diệp thanh trúc cô gái nhỏ này tính cách rất không tệ bình thường tại la thiên đạo tông quan hệ cũng không tệ phía dưới các đệ tử đều rất tôn kính nàng mà lại cu n z không có đắc tội người nào thân t ử đại nhân ta xác thực muốn tìm diêm la điện giết người diệp thanh trúc tựa hồ còn đang do dự suy tính hồi lâu cắn môi thấp giọng nói ra Ta nghĩ mà ờ i i d ê la Điện người thiên r u sát t ệ t tộc c đạo tông qnz Diêm không có lệnh bài này cho nên thanh trúc muốn hỏi một chút thần tử đại nhân có hay không biện pháp đạt được diêm la điện lệnh bài t h anh trúc không phải muốn diêm la điện lệnh bài mà chỉ là muốn dùng một lần diêm la điện lệnh bài chỉ có một lần liền tốt diệp thanh trúc điểm đạm đáng yêu nhìn xem phong trần hơn nữa nhìn thần sắc tựa hồ suy tư thật lâu bây giờ không có biện pháp mới đến tìm phong trần mà lại tựa hồ mình cũng cảm thấy vật này tựa hồ có chút quáy dày đến phong trần cho nên mới nói chỉ cần dùng một lần là được chương 40, xuống dốc đế tộc diệp ra một diện tộc cửu nhân phong trần ngược lại là nhớ lại diệp thanh trúc ngoại trừ là la thiên đạo tông thánh nữ còn có thân phận khác tựa hồ đến từ một gia tộc lớn nào đó chỉ bất quá cái này đại gia tộc bọn hắn tạm thời đều không có t r a được tin tức bất quá thông qua diệp thanh trúc những lời này nhìn sau lưng nàng đại gia tộc tựa hồ đã diệt vong diêm la điện lệnh bài ta có thể giúp ngươi lấy tới bất quá ngươi muốn giết cái gì cấp độ người nếu là cấp độ quá cao ta khuyên ngươi vẫn là đừng có dùng diêm la điện hiệu suất làm việc mặc dù cao nhưng là đồng dạng trả ra đại giới qnc cao mà lại nếu như ngươi giao không ra đại giới gánh chịu hậu quả qnc lớn phong trần cảm thấy có cần phải nói với diệp thanh trúc rõ ràng không thể để cho diệp thanh trúc nhất thời xúc động thần tử nói những này thanh trúc biết diệp thanh trúc cắn môi thấp giọng nói ra chỉ là thanh trúc đã không có biện pháp d i ệ t tộc cửu nhân quá mức cường đại thanh trúc đời này cũng có thể không có cách nào làm được lúc đầu thanh trúc đã bỏ đi nhưng là gần nhất diêm la điện đột nhiên xuất hiện mà lại giết thái cổ hoàng tộc túi đầu có cực kỳ khủng bố thực lực nếu như là bọn h ắ n có lẽ có thể trợ giúp thanh trúc báo thủ về phần đại giới thanh trúc qnlz đã suy nghĩ kỹ trong gia tộc đã từng có một kiện trọng bảo vật này lưu tại thanh trúc cái gì cũng vô dụng ngược lại là có thể mời diêm la điện người xuất thủ về phần cựu nhân là ai thanh trúc không muốn liên lụy thần tử đại nhân thanh trúc cái này một vị cựu nhân rất cường đại thậm chí có thể nói đứng tại thương lan giới đỉnh nhân vật nói đến đây diệp thanh trúc sắc mặt cầu khẩn tựa hồ không muốn để cho phong trần hỏi nhiều thấy thế phong trần qnz không có quá nhiều hỏi đến xuất ra một viên diêm la điện lệnh bài đưa cho diệp thanh trúc đã ngươi nói như vậy ta liền bất quá hỏi đây là ngươi muốn lệnh bài nếu như có thể giúp ngươi báo thủ ngươi ngược lại là có thể sử dụng t a ơn thần tử điện hạ thần tử điện hạ đại ân thanh trúc không thể hồi báo tiếp nhận lệnh bài diệp thanh trúc vội vàng đáp tạ không cần cảm ơn đi thôi Hy vọng cái này có thể trợ giúp phong Thanh phong. phòng mình. Nhìn xem trong tay đen nhánh lệnh bài, diệp Thanh、trúc、hít vào một hơi thật sâu. Ta rốt có cơ hội thủ, phụ thân thân, ra ra, các lao tổ ta nhất định sẽ giúp các thủ. này tay vọng vào ngươi trần nói. sân gian trong đen ngươi giúp giúp cái có Trúc của Trúc cục có cơ các các báo báo Diệp rời đi lại bài, Diệp đó, trợ Trở một Ta rốt tổ ta lao Sau sâu. sẽ ra ra, mẫu xem diệp thanh trúc vì cái gì một mực tại phong trần bên kia tạo mối quan hệ ngoại trừ có mình sư tôn dặn dò bên ngoài còn có một nguyên nhân đó chính là từ phong trần nơi này khả năng đạt được diêm la điện lệnh bài trừ cái đó ra không có nguyên nhân khác bởi vì phong trần thân phận quá thần bí mà diêm la điện lệnh bài trên cơ bản tản ra các thế lực lớn bên trong chỉ có những cái kia thế lực cường đại mới có lệnh bài này la thiên đạo tông không có mà phong trần hẳn là có bởi vì thân phận tại la thiên đạo tông rất siêu nhiên mà lại thân phận rất đơn giản tựa hồ là một gia tộc lớn nào đó thân tử cho nên diệp thanh trúc cảm thấy phong trần hẳn là diêm la điện lệnh bài nàng đoán cũng không sai phong trần trên thân xác thực có dù là không có cũng có thể giúp hắn chế tạo ra một cái dù sao toàn bộ diêm la điện đều là phong trần lúc đầu dựa theo la thiên đạo tông thực lực bọn hắn hẳn là cũng có diêm la điện lệnh bài nhưng là bởi vì phong trần trường cư tại la thiên đạo tông lệnh bài cũng không có cho diệp thanh trúc sư tôn trước đó cũng suy nghĩ rất lâu vì cái gì bọn hắn tông môn không có lệnh bài chẳng lẽ là bởi vì không có thực l ư cờ nhưng là dạng này cũng không đúng so với bọn hắn yếu tông môn đều có a nghĩ tới nghĩ lui diệp thanh trúc sư tôn thực sự không nghĩ ra mình cũng không dám nói không có lệnh bài đối với cái này chỉ có thể làm bộ có lệnh bài nhưng là nội tâm rất hâm mộ những cái kia chân chính có lệnh bài nếu như nếu là hắn biết diêm vương bản tôn liền tại bọn hắn la thiên đạo tông thậm chí toàn bộ diêm la điện sáng tạo đều tại la thiên đạo tông diệp thanh trúc sư tôn tâm tình khẳng định rất phức tạp lần này hay là bởi vì thần tử điện hạ mới có thể có đến cơ hội báo thù về sau ta phải thật tốt cảm tạ thần tử điện hạ nếu như nói ngay từ đầu tiếp cận cho nên bởi vì sư tôn dạn dò còn có diêm la điện lệnh bài nguyên nhân như vậy hiện tại xem như diệp thanh trúc nội tâm có cảm giác thời gian dài tiếp xúc tăng thêm phong trần quá ưu tú để diệp thanh trúc chậm rãi qnz tâm động tuấn nhã khuôn mặt yêu nghiệt thiên phú kinh khủng chiến lược còn có cường đại bối cảnh có những điều kiện này tại muốn khác phái không có cảm giác đó là không có khả năng cho dù là thánh địa thánh nữ đoán chừng đều muốn cảm mến đừng nói diệp thanh trúc hô diệp thanh trúc hít vào một hơi thật sâu căn cứ đạt được tin tức bắt đầu liên hệ diêm la điện người theo thần lực đưa vào lệnh b à i ở trong dần dần hiện hiện hắc sắc quan mang mặt nạ quỷ phảng phất xuống lại t r o n g mắt đen nhánh lóe ra dị dạng quan mang không đến bao lâu một đạo thanh âm đạo mạc truyền ra mời nói ra ngươi muốn động thủ mục tiêu bối cảnh thân phận cảnh giới chiến lực còn có người cho ra thủ lao nếu là phù hợp diêm la điện có thể xuất thủ nghe được thanh â m này diệp thanh trúc trầm giọng nói ra mục tiêu nhân vật toàn bộ trung châu thế gia lưu gia tộc trưởng lưu thiên thành cảnh giới chuẩn đế l ư ợ n g trọng thiên đến tam trọng thiên tả hưu chỉ cần các ngươi giết lưu thiên thành ta nguyện ý nỗ lực một kiện cực đạo binh khí lời này rơi xuống trên một ngọn núi phong trần mậu bức diệp thanh trúc c ử u nhân lại còn là một vị chuẩn đế hơn nữa còn có cực đạo binh khí cái này cực đạo binh khí nàng kia đến tới có thế có cực đạo binh khí thế lực trên cơ bản là đi ra đại đế dạng này thế lực trên cơ bản đều là đỉnh tiêm thế lực mà diệp thanh trúc bất quá là la thiên đạo tông t h á n h nữ trong tông môn mạnh nhất bất quá thánh h i ể n thực lực cũng không cường đại kia là tất nhiên không có khả năng có cực đạo binh khí mà lại cho dù có diệp thanh trúc qnz không có khả năng cầm được ra cực đạo binh khí chẳng lẽ diệp thanh trúc xuất từ cái nào đó đế tộc đúng rồi ta nhớ ra rồi mười mấy năm trước đã từng đế tộc diệp ra bị một cường giả huyết tẩy toàn bộ diệp ra bị chu sát không có người nào may mắn còn sống sót mà cái này diệp ra mặc dù đã từng là đế tộc không quá sớm đã xuống dốc trong tộc người mạnh nhất bất quá thánh nhân vương mặc dù trong tộc xuống dốc nhưng là cực đạo binh khí ngược lại là vẫn còn mà lại bởi vì cực đạo binh khí duyên cớ ngược lại là không ai dám đối diệp ra động thủ nguyên lai động thủ người lưu thiên thành nếu như là hắn ngược lại là có năng lực huyết tẩy diệp ra chỉ bất quá có cực đạo binh khí tại dù là lưu thiên thành là chuẩn đế cũng không trở thành không có năng lực chống lại lưu thiên thành mới đúng cực đạo binh khí làm đại đế vũ khí có cực kỳ uy năng một khi khôi phục cho dù là chuẩn đế cũng không thể chống lại bình thường mà nói cho dù là lưu thiên thành là chuẩn đế chỉ cần diệp ra để cực đạo binh khí khôi phục lưu thiên thành không chết cũng muốn trọng thương chẳng lẽ là lưu thiên thành có biện pháp để cực đạo binh khí không tỉnh lại cho nên mới có thế huyết tẩy diệp ra Thậm chương í l u t h i thủ, rất có thể có cũng là bốn i vì cực đạo b h duyên Thiên cớ. Lưu mươi là là mốt nhiệm vụ mục tiêu chuẩn đế hai đại khái chính là lưu thiên thành coi trọng diệp ra cực đạo binh khí sau đó nghị huyết tẩy diệp ra cướp đoạt diệp ra cực đạo binh khí mà lại không biết lưu thiên thành có được bí pháp gì có thể để cho cực đạo binh khí phong ấn hay là không thể khôi phục dạng này để diệp ra không có chống lại năng lực không có cực đạo binh khí hỗ trợ chỉ có sức chiến đấu cao nhất chỉ có thánh nhân vương diệp ra tại chuẩn đế trước mặt giống như là một đống con kiến căn bản không có năng lực phản kháng trực tiếp liền bị học thở mà diệp thanh trúc chính là lúc trước diệp g i a huyết mạch có thể là ngay lúc đó diệp g i a cường giả biết sắp diệt tộc thừa loạn đem cực đạo binh khí cùng diệp thanh trúc đưa ra ngoài mà diệp thanh trúc rời đi diệp g i a về sau bị la thiên đạo tông trưởng môn coi trọng thu làm đồ đệ mà diệp thanh trúc qnld không phụ sự mong đợi của mọi người lấy cường đại thiên phú trở thành la thiên đạo tông t h á n h nữ mặc dù trở thành t h á n h nữ nhưng là diệp thanh trúc nội tâm cũng không vui vẻ bởi vì nàng biết nàng hiện tại thiên phú và chiến lực muốn một ngày kia báo thủ kia là thiên phương giả đàm dù sao cựu nhân là một vị chuẩn đế mà lại phía sau gia tộc thế lực cũng không yếu chính là trung châu rất có danh khí gia tộc lưu gia bực này gia tộc chỉ là thiếu cực đạo binh khí chấn áp nội tình còn lại phương diện ngược lại là so sánh một chút đỉnh tiêm gia tộc không kém chút nào nếu muốn giết chuẩn đế còn muốn hủy diệt toàn bộ lưu gia lấy nàng thiên phú không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm sau đó phong trần từ tiên vực đi vào thương lan giới sau đó sáng tạo diêm la điện diêm la điện triển lộ thực lực thậm chí để thái cổ hoàng tộc đều túi đầu để diệp thanh trúc dâng lên một đạo hy vọng cảm thấy lấy lây diêm la điện thực lực có khả năng giúp nàng báo thủ nhưng là bởi vì không có diêm la điện lệnh bài nguyên nhân cho nên nàng một mực không cách nào liên hệ diêm la điện thăng thêm ngoại giới q n z mua không được không có cách nào về sau diệp thanh trúc chỉ có thể xin nhờ phong trần muốn thông qua phong trần bên này đạt được lệnh bài đi liên hệ diêm la điện đại khái làm rõ tình trạng về sau Phong nhiệm không thể nghi thể sao đạo trần này đơn ngờ tròn liền giết tư một lát. một rất một suy được kiếm. là Cái cái có cực đế, đạt vụ Dù bằng không thì cũng sẽ không bị sưng là trấn áp nội tình đồ vật có cực đạo binh khí thế lực cùng không có cực đạo binh khí thế lực cấp độ là không giống bằng không lưu thiên thành c qnl sẽ không bởi vì cực đạo binh khí huyết tẩy diệp ra kém chút đem diệp ra d i ệ t tộc muốn giải quyết một vị chuẩn đế cũng không dễ dàng cái này cần xuất động không ít chiến lược hơn nữa còn cần bố trí trận pháp đem ra hỏa này dẫn tới trong trận pháp để phong vũ bọn hắn thi triển hợp kích chiến pháp mới có thể chu sát ra hỏa này nhiệm vụ này có thể tiếp bất quá phải thật tốt bày ra mới được không thể xuất hiện một k i a sai lầm phong trần trong lòng tính toán nhiệm vụ hắn khẳng định là muốn tiếp chỉ bất quá muốn làm sao hoàn thành còn cần tốt suy nghĩ một chút dù sao chuẩn đế không phải đại thánh không phải dễ dàng đối phó như vậy nếu như chỉ là đại thánh phong trần để phong vũ mang lên hơn mười vị đại thánh tùy tiện liền có thể nghiền ép lên đi nhưng là chuẩn đế liền cần hảo hảo suy tư chỉ là dựa vào nhân số chưa hẳn có thể chống đỡ mà lại cho dù là giết chết chuẩn đế bọn hắn bên này cũng muốn tổn thất không ít nghĩ nghĩ phong trần đệ thấp lấy thanh âm đạo mạc nói ra chuẩn đế không phải phổ thông cứng giả muốn giết bực này cứng giả chúng ta cần một chút thời gian bất quá ngươi cũng không cần lo lắng trong vòng nửa năm chúng ta bên này có thể cho ngươi tin tức đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ ngươi cũng có thể từ đường dây khác biết được hắn bỏ mình tin tức đến lúc đó ngươi chuẩn bị kỹ cảng cực đạo binh khí là được bất quá chúng ta hy vọng trong miệng các ngươi cực đạo binh khí là thật không phải hậu quả không phải là các ngươi có t h ể gánh chịu lên một bên khác nghe được lệnh bài tin tức chuyển đến diệp thanh trúc trong lòng vui mừng cưỡng chế lấy nội tâm vui sướng nói ra cái này các ngươi có thể yên tâm chỉ cần các ngươi có thế hoàn thành nhiệm vụ cực đạo binh khí ta tùy thời có t h ể lấy dao cho các ngươi tốt theo thanh n m rơi xuống lệnh bài quang mang biến mất thấy thế diệp thanh trúc thu hồi lệnh bài nhìn qua phía trước tự lẩm bẩm chỉ cần thời gian nửa năm ta liền có thể báo thủ hy vọng lần này diêm la điện có thể làm được mặc dù diêm la điện danh khí không nhỏ mà lại làm được rất nhiều cường giả đỉnh cao đều làm không được sự tình đ ể thái cổ hoàng tộc túi đầu chỉ là diệp thanh trúc tâm tình vẫn còn có chút thấp t h ỏ g dù sao lần này g i ế t là chuẩn đế đứng tại thương lan giới đỉnh nhân vật nếu muốn g i ế t bực này nhân vật không có dễ dàng như vậy cho dù là thánh địa những cái kia thế lực cường đại cũng không dám cam đoan trăm phần trăm có thế i ế t bởi vì chuẩn đế đã bước vào cảnh giới mới cho dù là cùng là chuẩn đế cu n ở dê rất khó chu sát chuẩn đế ba mươi b ố chuẩn đế sao không nghĩ tới kim sĩ đại bằng đ i ể u nhất tộc mới qua không đến bao lâu hiện tại lại có dạng này nặng cân nhiệm vụ tới cũng không biết lần này g i ế t lưu thiên thành sẽ tại nhân tộc gây nên bao lớn gọn sóng phong trần có chút dự đoán đến lưu thiên thành vẫn lạc toàn bộ thương lan giới dung chuyển dáng vẻ đặc biệt là nhân tộc tổn thất một vị chuẩn đế nay bằng với tổn thất một tôn đỉnh tiêm chiến lược a hơn nữa còn là áp đáy hòm nội tình a khó có thể tưởng tượng một khi lưu thiên thành chết rồi nhân tộc sẽ làm sao làm được cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc bắt đầu đối diêm la điện động thủ vẫn là xem như không biết phong trần không biết bất quá sinh ra động t ĩ n h hẳn là sẽ không quá nhỏ chương bốn mươi hai đại thánh hộ vệ nơm nớp lo sợ trần thanh tôn thượng gần nhất nhân tộc một chút đỉnh tiêm thế lực thánh chủ muốn gặp ngươi một mặt nói có chuyện cùng ngươi trò chuyện với nhau phong vũ giống như là một viên cọc gỗ đồng dạng đứng trước mặt phong trần cung kính nói ngay vậy phong trần cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt, nhạt nói ra không thấy những thánh chủ này muốn theo gặp mặt hắn ô m cái gì tâm lý phong trần nghĩ cũng có thể nghĩ ra được đoán chừng là muốn song phương liên thủ hay là muốn mượn lần này cơ hội gặp mặt thăm dò từ đó biết được thân phận của hắn nhưng mà dạng này gặp mặt đối với phong trần không có một tia chỗ tốt hắn cũng lười gặp mặt mà lại hắn qnld không cần thiết cùng những người này gặp mặt diêm la điện siêu nhiên độc lập không có bất kỳ cái gì lập trường hắn không cần cùng nhân tộc liên thủ qnld không cần thiết tại phong trần trong mắt thái cổ hoàng tộc cũng tốt nhân tộc cũng được s á c thực không có quá nhiều khác nhau chỉ là mục tiêu một loại hay là ngay trong bọn họ có thế sinh ra khí vận người bị hắn chỗ đi săn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói phong trần xem như t r ù m phản diện một loại mà lại có khả năng thế gian đều là địch ca o y c h ù nở dê loa y kia trình độ là tôn thượng ta đợi chút nữa trả lời hàn nhóm bất quá tôn thượng nhân tộc có người cố ý để cho ta nói cho ngươi tên của hắn nói chỉ cần ngươi biết tên của hắn chắc hẳn sẽ không cự tuyệt thiên cơ l ã o nhân phong trần liếc nhìn điện tịch tập trung tinh thần nhìn xem phía trên đồ vật đầu đều không có nâng lên tôn thượng thần cơ diệu toán chính là người này nói đến mời chúng ta động thủ giết kim sĩ đại bằng vương tựa hồ chính là cái này ra hỏa nếu là hắn ngược lại là có thể gặp một mặt bọn gia hỏa này tại thương lan giới ngược lại là có không nhỏ thanh danh thiên cơ lão nhân hắn ngược lại là có chút hứng thú nói tóm lại thời gian đạo kinh hắn vẫn là từ thiên cơ lão nhân trong tay đạt được mà lại đối với thiên cơ lão nhân nghe đồn phong trần cu n ở d z nhìn qua một chút đã từng tính toán vạn tộc để vạn tộc tổn thất nặng nề xem ở thời gian đạo kinh trên mặt mũi gặp một lần cũng không phải có thể mà lại hắn ngược lại là muốn biết cái này thiên cơ lão nhân lần này gặp hắn có mục đích gì nói cho hắn biết ta có thể gặp một mặt bất quá phải chờ tới sau ba tháng đi chờ ta muốn gặp hắn thời điểm tại liên hệ hắn phong trần thản nhiên nói gặp một lần không phải là không thể được bất quá không phải hiện tại rõ phong vũ trả lời một tiếng biến mất tại nguyên chỗ chắc là quá khứ hồi phục những tên kia đi ba mươi lăm hôm sau là thiên đạo tông ẩn t h â n phong đây là phong trần ở lại sân phong lúc này hai thân ảnh khống chế lấy hồng quang đi vào ẩn t h â n phong bên trên một vị mặc màu trắng váy háo tư xác tuyệt mỹ rõ ràng là diệp thanh trúc một bên khác mặc trường bào màu xanh lam mặt chữ quốc khuôn mặt nhìn qua chất phát trung thực trên thân tản ra một sợi nặng nề khí tước làm cho không người nào có thể quên mất la thiên đạo tông t r ư ở n g môn trần thanh sơn thánh hiền cảnh tu sĩ hai người tới ẩn thần phong trên lầu c á t lúc này phong trần ngồi ở phía trên thần s ắ c lạnh nhạt tựa hồ đang nhìn cái gì đứng bên cạnh hai thân ảnh một cái là tuyết di một cái khác là phong vũ chỉ bất quá phong vũ cũng không có mang mặc diêm la điện trang phục c qn ở dê không có mang theo kim sắc đường vân mặt nạ quỷ mà là mặc phổ thông trang phục một thân cực kỳ phổ thông trang phục giống như là một cái bình thường hộ vệ hôm nay là tiến về phi tiên thành tham gia thiên kiêu thịnh hội thời gian lần này ra ngoài phong vũ lo lắng phong trần an nguy cho nên cố ý cưỡng cầu xem như hộ vệ lúc đầu có tuyết di một người không sai biệt lắm cũng có thể bất quá nghĩ đến gần nhất diêm la điện cũng không có chuyện gì cũng liền đồng ý xuống tới kỳ thật ngoại trừ phong vũ cùng tuyết di bên ngoài chỗ tối còn có không ít diêm la điện người trong bóng tối bảo hộ thân tử trần thanh sơn đi vào ba người trước mặt cho phong trần hành lễ một cái lễ sau đó nhìn xem phong vũ hỏi thần tử cái này một vị là mắt thấy phong vũ ánh mắt trần thanh sơn run lên trong lòng kia là một cái không có mảy may tình cảm ánh mắt chỉ có thuần túy sắc ý đối mặt với phong vũ tựa hồ đối mặt với một tôn giết vô số sát thần trừ cái đó ra trần thanh sơn cảm nhận được ngạt thở áp lực giống như là một con kiến trực diện vô cùng mênh mông thương thiên nhỏ bé mà bất lực đại thánh loại cảm giác này trần thanh sơn chỉ có từ tuyết di đại thánh trên thân gặp qua mà khoảng cách lần trước gặp mặt đại thánh chính là tuyết di lần thứ nhất gặp mặt tuyết di khí thế kém chút ép hắn thở không khẩu khí tới đây là hộ vệ của ta phong vũ phong trần đơn giản giới thiệu một chút phong vũ đối hai người nhẹ gật đầu nghe vậy trần thanh sơn run lên trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh đại thánh xem như hộ vệ lại là một tôn đại thánh cái này thần tử đến tột cùng là lai、like、lịch gì cho dù là thánh địa thánh tử đều không có xa xỉ như vậy a trần thanh sơn cũng không biết phong trần bối cảnh chỉ biết là phong trần là năm đó l à thiên đạo tông ân nhân hậu đại tăng thêm phong trần bối cảnh to lớn có đại thánh đương người hô đạo về phần tiên vực trần thanh sơn nghĩ không cũng dám nghĩ dù sao tiên vực cùng thương lan giới ngăn cách nhiều năm có chừng nước cờ trăm va n ở năm lịch sử không ai chân chính từng tiến vào tiên vực c qnz không có tiên vực người từ d ư ớ i tới nha không đ ố i có lúc trước phong trần phụ thân ngược lại là xuống tới qua thương lan giới một lần lúc ấy ngoại ý muốn trợ giúp la thiên đạo tông đối với cái này mới trở thành la thiên đạo tông ân nhân, nhân cho phong trần phụ thân một cái tín vật sau đó phong trần cầm cái này tín vật tại la thiên đạo tông ở trần thanh sơn gặp qua chư vị mặc dù phong trần nói phong vũ chỉ là một tên hộ vệ bất quá trần thanh sơn cũng không dám lãnh đạo dù sao đây là một tôn đại thánh a nếu là trọc giận như thế một vị làm sao bây giờ sư tôn cung kính như thế cha nờ dê lẽ lại thần tử vị này hộ vệ cũng là một thánh cảnh diệp thanh trúc chớp mắt đôi mắt đẹp có chút hiếu kỳ nhìn xem trần thanh sơn quá c â u n ệ thậm chí có chút cung kính cái này khiến diệp thanh trúc không khỏi phỏng đoán chẳng lẽ đây cũng là một vị thánh cảnh nếu như không phải thánh cảnh không có khả năng để trần thanh sơn cung kính như thế dù sao đối phương chỉ là một tên hộ vệ thôi thần tử điện hạ đã đều chuẩn bị xong liền chờ ngươi cùng nhau đi tới phi tiên thành bất quá thần tử điện hạ là dự định chúng ta cùng một chỗ vẫn là tự hành quá khứ trần thanh sơn hỏi hắn lần này cùng diệp thanh trúc chỉ là hỏi đến một chút phong trần dù sao hắn cũng không biết chính phong trần quá khứ vẫn là đi theo đám bọn hắn quá khứ không cần chúng ta sẽ tự tin quá khứ phong trần nói không cần thiết cùng đi dù sao hắn quá khứ phi tiên thành chỉ là nhìn một chút có hay không thích hợp con mồi mà lại hắn quá khứ cũng không tốt dù sao người ở bên trong hắn cũng không nhận ra mà lại hắn qnz không cần thiết nhận biết thần tử điện hạ một người quá khứ khó tránh khỏi không người nói chuyện không nếu như để cho thanh trúc một nhóm tiến về cũng được phong trần qnz không có cự tuyệt nghe vậy diệp thanh trúc gương mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng giống như là táo đỏ có chút ngượng n g ù n g đây là nàng lần thứ nhất cùng thần tử cùng một chỗ đồng hành đ ts cầu hoa tươi đánh giá phiếu ba tạm thời viết đi săn một chút khí vận người chuẩn bị rút một đ ợ t t ư ở n g chương bốn mươi ba đối với lần này thiên kiêu thịnh hội hắn vẫn còn có chút mong đợi hai đại địa vực thiên kiêu hội tụ không chừng có thể tìm tới một chút thiên mệnh chiếu cấu người hay là thiên mệnh tri tử hắn luôn cảm giác không cần bao lâu cái này ẩn tàng thật lâu thiên mệnh c h i tử hẳn là sẽ xuất hiện ông thư không hiển hiện gọn sóng một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện tại mọi người trước mặt có chừng nước cờ trăm mét chiều dài toàn bộ phi thuyền lầu cắt dày đặc đường vân dày đặc quanh thân còn cuốn bao quanh thần quang tựa như thần hoàn lúc đầu phong trần còn có cái khác phi hành đạo cụ tỉ như trước kia cổ lao chiến xa bất quá trước kia chiến xa đã thành diêm vương tiêu chí nếu như lấy ra hiển nhiên sẽ bại lộ một vài thứ cho nên phong trần tạm thời dùng một cái phi thuyền xem như lối đi bộ cỗ h u đám người bước vào phi thuyền xem như nhất thời toàn bộ phi thuyền nở rộ hào quang sáng trói tựa như lôi điện vọt thẳng tiến giữa hư không sau đó biến mất không thấy gì nữa đến phi tiên thành đại khái phải bao lâu phong trần ngồi tại phi thuyền một cái trên lầu cát nhìn thoáng qua cửa sổ một mảnh đen kịt hư không thản nhiên nói nếu như là phong vũ cùng tuyết di dẫn hắn đi đoán chừng rất nhanh liền đến dù sao đại thánh cảnh giới bất quá bây giờ có phi thuyền tốc độ khẳng định chậm không ít dự tính ba ngày thời gian tuyết di đứng ở một bên hồi đáp vậy cũng không phải thật lâu phong trần n h ỉ non một câu sau đó nhìn xem câu nệ đứng ở một bên diệp thanh trúc nói ra không cần khẩn trương như vậy ngồi sau đó nhìn xem tuyết di cùng phong vũ hai người nói ra các ngươi lui ra đi nghe vậy tuyết di cùng phong vũ hai người trực tiếp lui ra cả phong chỉ còn lại phong trần cùng diệp thanh trúc hai người không thể không nói hai vị đại thánh trong phòng mặc dù thu liễm khí tức nhưng vẫn là cho diệp thanh trúc mang đến không nhỏ áp lực cùng ta giảng một chút thiên kiêu thịnh hội sự tình còn có lần này quá khứ thiên kiêu hắn không có tận lực đi s i ê u tập thiên kiêu thịnh hội tin tức chủ yếu đoạn thời gian trước đều đang bận rộn tại xử lý kim sĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc sự tình cho nên thiên kiêu thịnh hội qnz không có quá nhiều để ý mà bây giờ khoảng cách đến phi tiên thành còn có ba ngày thời gian vừa v ẫ n có thể hỏi một chút diệp thanh trúc n à n g hẳn phải biết không ít tin tức nghe vậy diệp thanh trúc giống như là tìm được chủ đề cu n ở d ê không có khẩn trương như vậy cười nói ra phi tiên thành thiên h ngữ kiêu thịnh hội đại khái từ mấy chục vạn năm trước bắt đầu liền đã xuất hiện đại khái mười năm một lần nam hoang cùng đông vực thiên n g kiêu đều hội tụ tại phi tiên thành luận võ luận đạo từ đó mở mang kiến thức một chút còn lại thiên kiêu đương nhiên những n à y thiên kiêu bên trong có chút khả năng vắng vẻ vô danh muốn từ lần này thịnh hội ở trong dương danh lập vạn trên thực tế mỗi một lần đều có không ít thiên kiêu đánh ra một mảnh thanh danh từ đó dương danh lập vạn danh khí chuyển khắp hai vực đương nhiên cũng không ít thiên kiêu bởi vì thua danh khí rớt xuống ngàn trượng nghe đến đó phong trần đại khái giải là thế nào một cái tình huống nói trắng ra là đây chỉ là một thế hệ tuổi trẻ sân khấu cũng là cơ hội khó được các lớn thiên kiêu đều tụ tập ở chỗ này có thể để bọn hắn cùng còn lại thiên kiêu nhóm chẳng mặt làm thiên kiêu làm thế hệ tuổi trẻ thiên tài vô luận là ai trong lòng đều là có chút nạo khí ai cũng không phục a i có dạng này sân khấu tại các lớn thiên t i ê u tất nhiên sẽ không bỏ rơi bởi vì bọn hắn cũng muốn gặp biết một chút các lớn thiên t i ê u có phải thật vậy hay không như là nghe đồn như vậy lợi hại xem như thế hệ tuổi trẻ va chạm một cơ hội cũng là lịch luyện một cơ hội cho nên các thế lực lớn cũng vui vẻ tại tự thân thiên t i ê u tiến về phi tiên thành dù sao có thể để cho các lớn thiên kiêu hội tụ vào một chỗ cơ hội cũng không nhiều còn có những vật khác nếu là một cái thịnh hội hẳn là còn có còn lại hoạt động phong trấn hỏi có mỗi một lần thiên kiêu thịnh hội đều sẽ có một trận phòng đấu giá bởi vì mỗi một lần thiên kiêu thịnh hội đều là các thế lực lớn hội tụ thơ ý điếm trừ cái đó ra còn có còn lại tu sĩ gia nhập thường xuyên sẽ đem đạt được bảo vật tiến hành đấu giá thần tử ngươi cũng không nên xem thường phòng đấu giá này nghe nói mười năm trước đó liền có tại phòng đấu giá liền bán ra thần kim hơn nữa còn có một chút nịch thiên thần thông công pháp nghe đồn còn có không c h ọ n vẹn đế kinh ta tin tưởng tại phi tiên thành đấu g i á hội thần tử hẳn là có t h ể mua được thứ cần thiết diệp thanh trúc cười nói nghe vậy phong trần cũng cười thư ma hắn cần thật đúng là không nhiều chủ yếu có diêm la điện ở sau lưng hắn cần tài nguyên bò lớn căn bản không thiếu thứ này thần thông b i thuật cái gì càng là như vậy muốn nói thật có lại chỉ có thời gian đạo kinh hay là thần kim bất quá những đồ chơi này đều là mong muốn không thể cầu chưa hẳn đấu g i á hội liền có bất quá hắn ngược lại là có thể đi một chuyến nếu như có thể tìm tới thư ma h ắ n cần kia không thể tốt hơn thân tử lần này thiên kiêu thịnh hội ngươi sẽ cùng những cái kia thiên kiêu luận võ luận đạo sao diệp thanh trúc có chút hiếu kỳ mà hỏi sẽ không ta gia nhập vào cũng có chút khi dễ người phong trần nhàn nhạt cười nói mặc dù hắn hiện tại chỉ là chân vương tam trọng cảnh giới nhưng là có rất nhiều thiên phú nghịch thiên gia chỉ phía dưới đừng nói chân vương cho dù là thánh hiền cảnh giới hắn chưa hẳn không thể quét ngang mà lại ở trong mắt phong trần những cái được gọi là thiên kiêu cùng cái tiểu hải tử lười nhác lãng phí thời gian tham dự cũng không thể để phong trần một cái chân vương đi khi dễ một cái kim thân a mà lại cho dù là đối phương cũng là chân vương tại phong trần trong mắt cùng kim thân cũng không có gì khác nhau、Đợt cầu hoa tươi đánh giá phiếu ba chương bốn mươi b ố lâm vô địch phi tiên lệ nam phi tiên thành đây là một tòa vô cùng khổng lồ cổ thành tường thành có cao mấy trăm thước người đứng tại tường thành trước mặt giống như là một con kiến mười phần nhỏ bé to lớn thành chỉ giống như là một đầu chiếm cứ cự long tọa lạc tại hoa nguyên n g phía trên rộng lớn hùng vĩ lúc này trên bầu trời phi tiên thành thần quang lấp lóe to lớn phi thuyền to lớn phi kiếm còn có vô số còn quấn thần quang khi phái ngàn vạn dị thú kéo dài lấy liễn xa bước vào phi tiên thành ở trong bởi vì là thiên kiêu t h ị n h hội tại những ngày qua bên trong rất nhiều thế lực thiên kiêu còn có một số cường giả đều sẽ hội tụ tại phi tiên thành các phương tụ tập phi thường náo nhiệt kia là thái nhất thánh địa phi thuyền a đứng ở phía trước hai người không phải là thái nhất thánh tử cùng hoàng kim cổ tộc hoàng thiên a còn giống như thật là khi tức thật là mạnh cách xa nhau xa như vậy ta đều có thể đuổi tới a tờ lư cờ lớn lao kia là tự nhiên hai vị này đều là nam hoàng vô thượng tiên kiêu đặc biệt là thái nhất thánh địa thánh tử nghe đồn thân phụ lấy một loại nào đó thân thể mà lại gần nhất kim thân ngưỡng cựu trọng n ị c h cảnh công phạt đánh bại một vị chân vương đâu không hổ là tuổi trẻ trí tôn xác thực không phải tầm thường lúc này một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền hoành không bay qua tại đầu thuyền bên trên có hai thân ảnh đứng lặng trong đó cả người quấn huyền quang m ặ t như lao gọn cơ thể bên trên đường vân huyền liền diệu tựa hồ mỗi một tấc máu thịt đều ký kết đạo ngân đứng chắp tay tựa như thần vương tại thế một đôi t r ò n g mắt quan sát ngàn vạn sinh linh hùng thị thiên hạ có khí thôn tinh hà khí khái thái nhất thánh địa thánh tử nam hoang tuổi trẻ cự đầu thế hệ này nhân vật k ỳ hệ t ớ xuất nghe đồn có chứng đạo chi tư mà tại thái nhất thánh tử bên cạnh đứng đ â y một vị đồng dạng tuổi trẻ tu sĩ bất quá khả năng cùng thái nhất thánh tử đứng tại quan g mang không bằng thái nhất thánh tử nhưng là cu n z da nz k i n h thường trong mắt màu vàng nóng tràn ngập một cô ba khí hoàng kim cổ tộc thiên t i ê u hoàng thiên tại thái nhất thánh địa ở trong gần với thái nhất thánh tử nhân vật cũng là một vị hiếm có đỉnh tiêm yêu nghiệt phi thuyền hoành hành cuối cùng tại một cái cự đại lầu c á t rơi xuống sau đó mờ y chu cờ đạo bóng người bay ra nhao nhao rơi xuống trên lầu c á t phi tiên lâu phi tiên thành sản phẩm toàn bộ phi tiên thành cao lớn nhất cu n ở d tốt nhất lầu c á t thiên kiêu thịnh hội ngay tại này cử hành đ ầ u giá hội cũng là như thế vị kia là bạch hổ nhất tộc thần tử a không nghĩ tới hắn cũng tới không chỉ bạch hổ nhất tộc thần tử nghe nói cựu vị thiên h ổ thần nữ cũng tới rất hiếm thấy a lại có hai vị thái cổ hoàng tộc thiên kiêu yêu nghĩa tới nghe nói lần này thái thượng đạo tông truyền nhân cũng tới có thể là bởi vì vị kia nguyên nhân hấp dẫn thái cổ hoàng tộc thiên kiêu được xưng là thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ vị kia ừng khó trách sẽ có nhiều như vậy thiên kiêu hấp dẫn tới vị kia đều đến đây còn lại thiên kiêu khẳng định sẽ ma quyền sát trưởng tới cùng vị kia đấu nghe tới thái thượng đạo tông truyền nhân qnz tới bốn phía đều bị chấn động dù sao thái thượng đạo tông truyền nhân danh khí quá lớn thân phụ tiên thiên đạo thể xuất thế thiên kiêu t ử khí ba vạn giảm dị tượng x u ấ t ruột tiên thiên đạo thể được vinh dự trên thế gian cao cấp nhất mấy đại thể chất một t r ò n g cùng cảnh vô địch ngoại trừ mấy cái kia yêu nhiệt g thể chất bên ngoài không người có thể chống đỡ trừ cái đó ra Cái này m ộ trong vị xuất thế về sau liền không có bại qua, vô vẫn địa xuất sau qua, luận thế thái cổ hoàng tộc thần tử, vẫn là thánh t không hoàng liền là là bại có cổ u đều y ề nghiền n nhân, hắn nhẹ nhõm nghiền ép lên đi. bị ép t r đó để thái thượng đạo tông truyền nhân bị cho rằng tuổi trẻ người mạnh nhất nguyên nhân hay là bởi vì hai năm trước hắn cùng bất tử thần hoàng tộc thần tử chiến đấu hai người sống mái với nhau ba ngày ba đêm tại cảnh giới t r ê n l ệ n h tại bất tử thần hoàng tộc thần tử tình huống phía dưới cái này một vị thái thượng đạo tông truyền nhân cuối cùng đứng tại cuối cùng kia một trận chiến dịch về sau thái cổ hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ bị quét ngang mà thái thượng đạo tông truyền nhân cũng bị đẩy lên trên thần tọa được xưng là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất mà cái này một vị thái thượng đạo tông truyền nhân danh tự gọi là lâm vô địch rất bá khí danh tự c qnlz r rất dễ dàng gây phiền thoái danh tự đặc biệt là tại thế hệ tuổi trẻ bất quá hắn c qnlz r làm được mình xứng với cái tên này bởi vì hắn xác thực làm được thế hệ tuổi trẻ vô địch ngày càng ngạo nghễ ánh mắt trô đến không có chút nào đối thủ ba mươi b ố phong trần đám người phi thuyền tại phi tiên lâu dừng lại bọn hắn phi thuyền mặc dù lớn bất quá đặt ở phi tiên thành mà nói so với bọn hắn càng thêm xa hoa càng thêm trói mắt phi hành đạo cụ nhiều vô số kể cho nên không thế nào làm người khác chú ý cái này lâm vô địch gặp qua nghe được người chung quanh nói đến lâm vô địch phong trần đối phong vũ hai người hỏi cái này thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất phong trần vẫn là nghe nói qua không ít chuyện dấu vết chỉ là cũng không có thực sự được gặp dù s a o hai năm trước đó kia một trận chiến dịch về sau lâm vô địch liền bế quan hắn hỏi phong vũ cùng tuyết di chính là muốn biết diêm la điện người nhìn qua lâm vô địch khí vận hắn luôn cảm giác gia hỏa này không giống tối thiểu là thiên mệnh chiếu cấu người thậm chí là thiên mệnh c h i tử chủ yếu gia hỏa này sự tích rất giống thiên mệnh c h i tử bất quá không phải phế vật lưu thiên mệnh c h i tử mà là thiên kiêu lưu thiên mệnh c h i tử xuất thế dị tượng kinh thiên dưới cùng cảnh vô địch quét ngang cùng thế hệ phong vũ cùng tuyết di lắc đầu cái này lâm vô địch chỉ từ bế quan về sau liền không có làm sao xuất hiện qua cho nên bọn hắn cu n ở dê chưa từng gặp qua càng thêm không thể nào thấy được lâm vô địch khí vận cái kia ngược lại là có thể đi qua nhìn xem xét phong trần nhìn nói với diệp thanh trúc lâm vô địch tại phi tiên lầu chỗ nào nghe vậy diệp thanh trúc có chút quấn bách thấp giọng nói ra thần tử điện hạ lấy lâm vô địch thân p h ậ n bọn hắn hẳn là tại phi tiên lâu tầng cao nhất chúng ta thư mời chỉ có thể đến phía trên tầng thứ bảy không có cách nào đi vào tầng cao nhất phi tiên lâu tổng cộng phân chín tầng mỗi một tầng số tầng không giống có thể vào thiên kiêu qnz không giống tầng thứ chín cũng là tầng cao nhất có thể đi vào bên trong thiên tiêu tự nhiên là bối cảnh cao cấp nhất thiên phú cũng là tốt nhất một nhóm người trừ cái đó ra những người còn lại không có tư cách đi vào la thiên đạo tông không tính đỉnh tiêm thế lực trong tông môn mạnh nhất cũng bất quá một vị thánh h i ể n tự nhiên không có tư cách tiến vào tầng thứ chín kỳ thật nếu như không phải diệp thanh trúc thiên p h ú không tồi ngay cả tầng thứ bảy đều không có tư cách chỉ có thể tiến vào tầng thứ sáu hoặc là tầng thứ năm dáng vẻ lúc này tuyết di tựa hồ nghĩ tới điều gì nói ra thần tử điện hạ trước đó không lâu phi tiên lâu đưa qua một cái lệnh bài tựa hồ chính là phi tiên lâu lệnh bài không biết cái lệnh bài này có tác dụng hay không nói Chuyết một Di cái lấy l ra ệ nhìn bài, lúc này một cái lệnh bài bằng bên bài này màu vàng ống, giống như là dùng đúc bằng vàng cái giống kim loại tại cái phi Tiên. lúc lệnh lấp lõe, lấy lệnh long lớn. đúc khắc các có chữ ỏng, như dùng dòng, quang trong văn khắc lấy các loại đường vân,、tại、trên lệnh bài có một cái long phi phượng n một một hoa h thấy cái lệnh bài này diệp thanh trúc run lên trong lòng nhịn không được nói ra thần tử điện hạ đây là phi t i ê n lệnh phi tiên lâu quyền hạn cao nhất lệnh bài nghe nói chỉ có chín cái lệnh bài có được cái lệnh bài này có thể tại phi tiên lâu thông suốt có thế cầm tới cái lệnh bài này người đều là bị phi tiên lâu tán thành nhất là yêu nghiệt chín đại thiên tiêu có cái lệnh bài này t h â n tử điện hạ có thể đi vào tầng cao nhất ts cầu hoa tươi đánh giá phiếu 16. chương 45, l ụ c đại thiên tiêu 6. phi tiên lệnh phong trần cầm lấy phi tiên lệnh ngay tại suy tư muốn hay không cầm phi tiên lệnh đi lên nếu như hắn cầm phi tiên lệnh đi lên hắn thuộc về diêm la điện thân phận tự nhiên sẽ buộc lộ ra đi dù sao phi tiên lệnh tổng cộng chín cái cho ai phi tiên lệnh bên kia qnz năm chắc chỉ cần thuộc về diêm la điện phi tiên lệnh xuất hiện liền đại biểu cho người này chính là diêm la điện bại lộ thân phận phong trần cũng không phải rất lo lắng không ai sẽ hoài nghi hắn là diêm vương dù sao thực lực của hắn đặt ở châu đó có thế thống lĩnh toàn bộ diêm la điện diêm vương làm sao có thể chỉ là chân vương cảnh giới tại thế nào cũng muốn tối thiểu chuẩn đế cảnh giới đi phong trần suy đoán đại đa số sẽ suy đoán hắn là diêm la điện tiên tiêu hay là thân phận khác tóm lại diêm vương thân phận trăm phần trăm là liên tưởng không đến đồng thời phong trần còn có lựa chọn có thể lựa chọn không đi lên dạng này không ai sẽ hoài nghi thân phận của hắn mà lại dù là lần này không đi lên tầng thứ chín cũng không phải không có cơ hội nhìn thấy những tên kia khí v ậ n hiện tại không có cơ hội về sau sớm muộn có cơ hội đối với cái này phong trần đang suy nghĩ đến tột cùng là bại lộ một chút thân phận vẫn là tiếp tục c ầ n giấu đi nhập thế một hồi cũng không có cái gì ghê vớm phong trần suy tư một lát vẫn là quyết định đi lên bởi vì dù là thân phận bại lộ một chút đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn người khác cuối cùng sẽ chỉ hoài nghi hắn là diêm la điện người nhưng là sẽ không liên tưởng phương diện khác có lẽ cái thân phận này bại lộ đối với hắn về sau có chút ảnh hưởng bất quá ảnh hưởng cũng không lớn nó đủ để đối mặt mà lại dù là thân phận bại lộ phong trần cũng có thể nhờ vào đó làm một ít chuyện thậm chí có thể dùng nó cái thân phận này câu cá nói tóm lại tệ nạn không phải rất lớn đã có vậy liền lên đi phong trần thu hồi phi tiên lâu thản nhiên nói ngay vậy ba người cùng sau lưng phong trần hướng phía tầng cao nhất bên trên đi đến bởi vì phi tiên lệnh nguyên nhân một đường thông suốt không có người ngăn cản không đến bao lâu mọi người đi tới tầng thứ chín canh giữ ở tầng thứ chín hộ vệ nhìn thấy xác nhận là phi tiên lệnh về sau rất cung kính tránh ra sau đó mở cửa lớn ra phong trần bốn người đi vào lúc này trong đại sảnh có sáu vị thiên kiêu hội tụ mặc khác nhau khuôn mặt tinh thần phân chấn ánh mắt ở trong đều có thần quang còn quấn lóe ra tinh mang mà tại mấy người bên cạnh đều đứng đấy một ít nhân ảnh có chút là thị nữ có chút người hô đạo đều đứng tại những n à y thiên kiêu phía sau thái nhất thánh tử ma vân bạch hổ nhất tộc thần tử cựu vĩ thiên hổ nhất tộc thần nữ còn có lưu gia thế hệ này thiên kiêu lưu thanh phong phong trần nhìn sang sáu vị khuôn mặt hắn đều thu vào trong mắt nhất thời hắn có thế nhìn thấy sáu người khí vận cực kỳ tràn đầy cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt thấp nhất đều là m à u đo khí vận đại biểu cho đều là thiên mệnh chiếu cấu người năm vị thiên mệnh chiếu cấu người còn có một người là thiên mệnh c h i tử ta rốt cuộc tìm được ngươi thiên mệnh c h i tử phong trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang nhìn xem trước mặt sáu vị thiên tiêu khoe miệng hiện hiện một vòng ý cười lần này tới đến đúng rồi lục đại thiên tiêu hội tụ năm vị là thiên mệnh chiếu cố màu đo khí vận người còn có một vị là hắn tìm kiếm nhiều ngày đều không có tìm được thiên mệnh c h i tử lâm vô địch người mặc trường bào màu xanh khuôn mặt tuấn nhã trên mặt mang một vòng nụ cười ấm áp toàn thân tản ra một c ố cực kỳ thoải mái dễ chịu khí tước để cho người ta như tắm do xuân hắn tựa hồ đạt đến một loại nào đó kinh người cảnh giới thiên nhân hợp nhất thân tan tự nhiên tựa như tự thân chính là đại đạo mi tâm ở trong càng là có ấn ký lấp lóe kia là lớn đạo ấn ký cũng là tiên thiên là đây ạ loại o thể một loại tiêu chí. h là Vị này n n thiên A, vì sao nô tộc t chưa vị vì kia kiêu già giờ A, sao bao h ấ qua. là ú c n y một đạo đầy mị hoặc thanh âm đến. Đây hoặc tràn thanh một là chuyển mị âm vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử có m ị nhãn như tơ đôi mắt mây đen tóc dày r á n g người bốc lửa một thân váy áo màu trắng đem ráng người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế để cho người ta không rời nổi mắt phảng phất m ị cốt thiên thành trong lúc phất tay có để cho người ta trầm luân m ị lực ở sau lưng của nàng càng là có chi nở cái màu trắng lông tơ cái đôi thật sự là một cái yêu tinh phong trần có hư vô thần đồng cựu vĩ thiên hồ mị hoặc đối với hắn không có một chút tác dụng nào chỉ là cái này cựu vĩ thiên hồ quả nhiên là một cái yêu tinh mị cốt thiên thành mị lực m ư ờ i phần cho dù là phong trần không bị ảnh hưởng cũng sẽ nhìn nhiều vài lần đủ để chứng minh cựu vĩ thiên hồ thần nữ mị lực những người còn lại cu n ở dê nhao nhao nhìn lại đang ngồi thiên tiêu dù là không biết trên cơ bản đều nghe qua duy chỉ có phong trần có chút lạ lẫm chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe nói qua chỉ bất quá có thể đi va ngó tầng thứ chín đều là có được phi tiên lệnh không phải ra thế kinh người chính là thiên phú cường hãn nói tóm lại có thể đi va ngó tầng thứ chín người không có một cái nào đơn giản phong trần xuất từ một cái địa phương nhỏ thế ra không đáng nhắc đến phong trần đáp lại một câu nghe được lời nói này tuyết di trong mắt có chút quang mang lấp lóe t i ê nhưng vực p o n n g gia đều xem h địa p h ư ơ nhỏ như toàn thương thế gia, như vậy toàn bộ là a ngay n đoán chừng ngay cả nông thôn cũng không tính giới thế lực lạ. cả người, nào có thể là địa phương lại gia. thế thể nhỏ có nói địa đều dù vô tận tuế nguyệt đến nay tuyệt thế yêu nhiệt g đều là xuất từ các đại đỉnh tiêm thế lực cho là bọn họ có được tốt nhất tài nguyên có tốt nhất huyết mạch cùng tốt nhất công pháp thần thông muốn bồi dưỡng một vị yêu nghiệt kia là cực kỳ chuyện dễ dàng đối với cái này có thể đi v à n g o tầng thứ chín thiên kiêu ngoại trừ tự thân yêu nghiệt bên ngoài bối cảnh cũng không kém loại kia không có bối cảnh tuyệt thế yêu nghiệt trên cơ bản không tồn tại cho dù là phế vật lưu phía sau sư tôn cái gì mà lại bọn hắn kết giao người bối cảnh qnz sẽ không quá kém phong trần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng không nói thêm gì hắn đang tính toán lấy xử lý như thế nào trước mặt những người này trước mặt bọn gia hỏa này đều là bảo vật khó a không biết bao nhiêu khí vận giá trị đặc biệt là lâm vô địch nhìn thấy phong trần không nói lời nào thái nhất thánh tử qnz không có quá mức để ý những người còn lại thấy thế qnz không có quá nhiều để ý tới tự nói mục đích bản thân đại khái qua tầm mười phút đến từ trung châu thiên kiêu lưu thanh phong quan sát tỉ mỉ lấy diệp thanh trúc tựa hồ nhận ra cười nói diệp thanh trúc không nghĩ tới ta lại ở chỗ này tìm tơ y ngươi lưu gia chúng ta tìm ngươi tầm m ộ ư ơ i năm vốn cho rằng ngươi thật đã chết rồi không hề nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi lời này vừa nói ra bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn sang nghe vậy diệp thanh trúc sắc mặt biến hóa cựu hận nhìn xem lưu thanh phong cắn răng nghiến lợi nói ra ngươi là lưu thiên thành tộc nhân không sai lưu thanh phong có chút kiêu ngạo hồi đáp nhìn xem diệp thanh trúc ánh mắt tràn đầy l n m cản tựa như nhìn xem con mồi hay là khác ánh mắt t Cầu hoa tươi đánh ra phiếu. chương ầ u o a t i đ á h bốn mươi sáu đại giới đem các ngươi mệnh lưu lại bảy phong huynh phía sau ngươi vị thị nữ kia chính là ta lưu ra tìm tầm mười năm tội nhân ta nguyện ý đánh đổi một số thứ đổi lấy phong huynh vị thị nữ kia không biết phong huynh ngoài ý muốn như thế nào nhận ra diệp thanh trúc về sau lưu thanh phong rất hưng phấn chỉ từ đi hệ tờ diệp ra về sau bọn hắn vẫn tại tìm kiếm diệp ra cực đạo binh khí còn có tại diệp gia tộc địa không có phát hiện qua diệp thanh trúc thi thể bọn hắn hoài nghi cực đạo binh khí bị diệp thanh trúc mang đi đối với cái này bọn hắn một mực tại tìm kiếm tìm được vài chục năm đều không có bất kỳ cái gì manh mối chỉ vì diệp thanh trúc một mực chôn ở ở là thiên đạo tông rất ít ra ngoài mà lại cho tới nay đều là dùng đến bí thuật che cản khuôn mặt cho nên lưu ra bên kia mới không có nhận được tin tức chỉ bất quá lưu thanh phong tu luyện một loại bí thuật có thể khám phá một chút che chắn bí thuật đối với cái này diệp thanh trúc bí thuật tại lưu thanh phong con mắt mất hiệu lực trực tiếp thấy được chân chính khuôn mặt đối với cái này nhận ra diệp thanh trúc chúc mừng lưu huynh tìm được gia tộc tầm mười năm không có tìm được tội nhân lúc này một vị nam tử cu n ở dê mở miệng nói chuyện ma vân vạn ma tông thánh tử chính là nam hoang một vị thiên kia yêu nghiệt có vạn ma thánh thể vạn ma tông cùng lưu ra giao hảo quan hệ không thể coi thường đối với diệp gia sự tình cu n ở dê sớm có nghe thấy cho nên khi hắn biết diệp thanh trúc chính là diệp gia vị kia không chết diệp gia thiên tri kiểu nữ cái thứ nhất đi tới chúc mừng phong huynh đã ngơi ư vị thị nữ kia là lưu huynh gia tộc tìm kiếm nhiều năm tội nhân phong huynh giúp người hoàn thành ước vọng đem thị nữ này trao đổi cho lưu huynh như thế nào dạng này các ngươi song phương cũng có thể như vậy giao hảo nói là giúp người hoàn thành ước vọng chỉ bất quá ma vân trong n ô n ngữ có chút uy hiếp trong mắt cũng là bắn ra một vòng h u n g quang chỉ bất quá hắn cùng lưu thanh phong ngược lại là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ mặc dù nói có thể đi va ho tầng thứ chín người thân phận đều không đơn giản nhưng là phong trần danh tự bọn hắn chưa từng có nghe qua cu n ở dê chưa từng nghe qua cái kia đỉnh tiêm gia tộc là phong gia cho nên bọn hắn cảm thấy phong trần bối cảnh cũng không lớn đối với cái này có chút chèn ép ý tứ kỳ thật đây là một cái rất bình thường sự tình tại huyền huyễn thế giới không phải l i ề u thực lực chính là l i ề u bối cảnh không có thực lưu cờ ta có thể ước hiếp ngươi bối cảnh không được ta càng thêm có thể ước hiếp ngươi nhìn thấy song phương nói chuyện còn lại thiên kiêu ngồi ở chỗ đó không nói gì đều là so sánh hứng thú nhìn xem song phương dù sao phong trần cùng bọn hắn không có quan hệ c u nở dê chưa từng nghe qua bọn hắn không có khả năng đi rút hai đại thái cổ hoàng tộc thiên kiêu càng là không có khả năng hỗ trợ nhân tộc nội đấu là bọn hắn nhất vui với nhìn thấy sự tình lúc này không khí chung quanh rất ngột ngạt diệp thanh trúc có chút khẩn trương nhìn xem phong trần nàng không phải lo lắng phong trần đáp ứng mà là lo lắng cho phong trần mang đến phiền phức dù sao hiện tại hai đại thiên kiêu liên thủ đối phong trần áp bách cho phong trần không nhỏ áp lực mà lại diệp thanh trúc qnld không nghĩ rõ ràng mình bí thuật làm sao đột nhiên không dùng được lúc này phong trần ngồi ở c h ỗ đó trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhạt nói ra các ngươi muốn nàng cũng không phải là không thể bất quá muốn nhìn các ngươi có thể đưa ra cái gì lời này vừa nói ra bạch hổ nhất tộc thần tử hiện lên một vòng k i n h thường t r ự có chút ý tứ lâm vô địch rất có hứng thú nhìn xem trước mặt đây hết thảy đặc biệt là nhìn xem phong trần trong mắt của hắn có chút quang mang lấp lóe bởi vì tiên thiên đạo thể nguyên nhân hắn có t h ể cảm giác được phong trần bất phàm cho dù là hắn đối mặt với phong trần thời điểm cũng có được không nhỏ áp lực trừ cái đó ra phong trần đứng sau lưng hai người không một đều là đại thánh mà lại hai người này tựa như hộ vệ đứng tại phong trần bên cạnh có thể để cho hai tôn đại thánh trở thành hộ vệ người bối cảnh sẽ kém có thể là địa phương nhỏ ra thế g i a mà lại có hai tôn đại thánh làm hộ vệ tất nhiên có ngập trời bối cảnh khả năng sợ lưu thanh phong bọn hắn tự nhiên không có khả năng kỳ thật cái này cũng không thể trách lưu thanh phong bọn hắn chủ yếu phong trần chưa bao giờ thấy qua mà lại qnz chưa từng nghe qua cái kia đỉnh tiêm thế lực có phong trần danh tự trừ cái đó ra phong vũ cùng tuyết di khí tức đã sớm thu liễm chỉ cần không phải hai người bọn họ cố ý xuất thủ nếu không rất khó coi ra hai người cảnh giới cho dù là đại thánh qnz rất khó chỉ có lâm vô địch loại này có tiên thiên đạo thể đối với đại đạo dị thường mẫn cả người mới cho ó t ể nhìn hai. h ra một c nên tại không biết phong trần bối cảnh cũng không biết phong trần đằng sau hai người cảnh giới lưu thanh lỏng cùng ma vân nếu là không chút k i ê n kỵ dù sao một cái thế lực nhỏ thôi cho dù là thiên phú tại yêu nghiệt cũng không đáng đến nhắc lên mặc dù tầng thứ chín trên cơ bản bối cảnh rất lớn yêu nghiệt sân nhà nhưng là không phải là không có bối cảnh không lớn bởi vì thiên phú rất yêu nghiệt tiến đến sinh linh mà bọn hắn đem phong trần liền xem như sinh linh như vậy chỉ là bởi vì trùng hợp thiên phú không tồi bị phi tiên lâu ban cho phi tiên lệnh cho nên bọn hắn mới có lực lượng đi ước hiếp phong trần nếu như đổi lại ở đây những người còn lại bọn hắn cũng không dám không kiêng nể gì như thế mà là đổi lờ y một loại cách nói khác hay là vụng trộm vụng trộm hành động một vạn c ự c phẩm thần nguyên như thế nào một vạn c ự c phẩm thần nguyên đổi một cái thị nữ ta cảm thấy hoàn toàn đầy đủ phong huynh có thể cầm cái này thần nguyên đi đổi lấy tối thiểu trăm cái thị nữ một vạn t ự c phẩm thần nguyên coi là thật h k ô nhưng g t í n ít. n h là đối với người ở chỗ này mà nói một vạn cực phẩm thần nguyên coi là thật không tính là gì có thể nói lưu thanh lòng điều kiện này xem như có chút vũ nhục người chưa đủ phong trần sắc mặt như thường thản nhiên nói nghe nói lời ấy ma vân cùng lưu thanh lòng sắc mặt lập tức đen xuống phong huynh không nên quá h ờ hn mười vạn cực phẩm thần nguyên ta đã thua lô rất nhiều đã phong huynh cảm thấy chưa đủ như vậy phong huynh cảm thấy nhiều ít mới phù hợp lưu thanh phong sắc mặt âm t r ầ m như sấm nhìn t r ầ m t r ầ m phong trần trầm giọng nói phong huynh không muốn không biết tốt xấu lưu thanh phong còn có thể bảo trụ một chút lễ vật cái gì ma vân ngược lại là trực tiếp vạch mặt uy hiếp trắng trợn đi lên tính mạng của các ngươi phong trần lộ ra một vòng tiếu dung trong mắt bắn ra một vệ thần quang có vô tận sắc cơ hướng phía hai người trực tiếp chém tới muốn chết lập tức hai người phía sau người hô đạo lập tức k h ẽ quát một tiếng đang chuẩn bị động thủ phong vũ trong mắt hiện hiện một vòng lanh quang trong miệng nhẹ nhàng nôn một chữ một cỗ khí tức kinh khủng phun ra ngoài ầm ầm hai vị người hô đạo sắc mặt đại biến trong mắt hiện hiện kinh hãi t h ầ n sắc hoảng sợ nói đại thánh theo sát hai người như bị xét đánh cùng thổ máu tươi trực tiếp bay rớt ra ngoài đánh vỡ phi tên i lâu bay ra ngoài bên ngoài mà không có người hô đạo hỗ trợ lưu thanh phong cùng ma vân nhìn xem trước mặt thần quang trong mắt kinh hãi một mảnh trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng hối hận cầu hoa tươi đánh giá phiếu bốn chương bốn mươi bảy hai đại thần tử bỏ mình phi tiên lâu chấn động phong huynh không thể nhìn thấy phong trần trực tiếp động thủ thái nhất thánh tử cùng lâm vô địch lập tức giật mình bọn hắn không nghĩ tới phong trần như thế không theo sáo lộ ra bài trực tiếp liền động sắc cơ hơn nữa còn là tại loại trường hợp này lâm vô địch lúc đầu coi là phong trần sẽ bảo một chút tự thân bối cảnh cái gì c h ấ n nhiếp một chút ma vân bọn hắn sau đó hắn tại từ đó du thuyết để ma vân bọn họ nói xin lỗi cái gì dạng này liền có thể làm dịu song phương mâu thuẫn nhưng là ai biết phong trần trực tiếp động thủ thái nhất thánh tử cũng là bị dọa phát sợ ở đâu tới ngon nhân trực tiếp liền động sắc cơ mà lại bỏ ra hành động vẫn là tại thiên kiêu thịnh hội loa ý thi nhờ hội na ý không để ý chút nào bọn hắn ý nghĩ ẩm ẩm lâm vô địch cùng thái nhất thánh địa cùng nhau xuất thủ bọn hắn ngược lại không phải bởi vì trợ giúp ma vân bọn hắn ngạch mà là bọn hắn không muốn ma vân cùng lưu thanh phong ở chỗ này chết đi dù sao đây là thiên kiêu thịnh hội nếu như hai người này ở trước mặt bọn họ chết đi mặt mũi cu n ở d ê không nhịn được ca thật ác độc người c ử u vĩ thiên h ồ thần nữ đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn chằm chằm phong trần lóe ra dị sắc phong trần ngang nhiên xuất thủ tư thái để nàng cảm thấy một tia kinh ngạc đồng thời nội tâm còn có khắc cảm xúc lan tràn cái này phong trần đến tột cùng là lai lịch gì bạch h ồ thần tộc thần tử mặt không biểu tình không có tính toán xuất thủ chỉ là trong lòng tính toán phong trần bối cảnh dù sao có thế xuất động đại thánh làm hộ vệ thiên tiêu đ ố i cảnh khẳng định không đơn giản tối thiểu là cái nào đó đỉnh tiêm thế lực hay là cái nào đó đỉnh tiêm thế gia thần tử đạo pháp tự nhiên lâm vô địch một tay mượn đạo ấn sao chỗ chán lớn đạo ấn ký h i ể n hiện bắn ra vô số thần quang tỏa ra ánh sáng lung linh thần quang vạn trượng đem hắn thân hình toàn bộ bao phủ cùng một chỗ theo hắn phất tay quanh thân vang cắt tiếng oanh minh một đầu lại một đầu đại đạo lan tràn mà ra hướng phía phong trần ngắng tiêm ộ t vệ thần quang mà đi Ngừng. thái nhất thánh tử tựa như khôi phục thần chi một cái tay quét ngang mà ra hóa thành một đạo cự t r ư ờ n g hướng phía thần quang bắn ra phong trần liếc mắt nhìn hai người một chút một cái tay ruôi ra trong hư không viết một chữ to phong đồng thời trong miệng quát khẽ một câu c h ấ n hư không ra phong chữ tràn vào hư không hóa thành thần liên giống như là đại đạo trật tự biến thành hướng phía hai người mà đi ẩm ẩm trật tự thần liên giống như là linh xả tốc độ cực kỳ kinh người trong tích tắc quấn quanh ở thái nhất thánh tử trên thân chuyện gì xảy ra thái nhất thánh tử con ngươi co rụt lại thể nội truyền đến một trận cảm giác bất lực cái này khiến hắn mười phần chấn kinh tựa hồ lực lượng nào đó đem hắn thân thể phong ấn vô luận là linh hồn vẫn là thần lực toàn bộ bị phong tỏa lại đây là một loại cực kỳ khủng bố phong ấn chi lực để hắn không cách nào động đậy trong nháy mắt biến thành vì một cái người bình thường giải lâm vô địch sắc mặt biến hóa hai tay kết ấn một đạo huyền diệu đạo âm t r u y ề n ra thân hình tử khí vân quanh đạo vận ngàn vạn trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất thân cùng đạo hợp tư thái đại đạo lại như thế nào phong phong trần mặt không biểu tình trong đôi mắt hiện lên một vòng lanh quang rầm rầm trật tự thần liên lan tràn mà ra trong nháy mắt đem lâm vô địch quấn quanh ở nguyên đ ị a vào thời khắc ấy lâm vô địch như là thái nhất thánh tử trực tiếp bị trói buộc tại nguyên chỗ căn bản không thể động đậy hai đại thiên tiêu vừa đối mặt trực tiếp bị phong trần đánh bại thấy thế bạch hổ nhất tộc thần tử con ngươi co rụt lại giống như là như là thấy quỷ trong mắt lộ ra một vòng sợ hãi vội vàng rút lui hai đại thiên tiêu không một đều là hiện nay yêu nghiệt đặc biệt là lâm vô địch t h à n h thế to lớn được vinh dự thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân bây giờ mới một cái hoành không xuất thế người trẻ tuổi lấy một đích hai vừa đối mặt phong tới cái này khiến bạch hổ thần tử cảm thấy sợ hai thời điểm cũng có chút sợ hãi cuối cùng cỡ nào yêu nghiệt lại có khủng bố như thế chiến lược đặc biệt là cái kia phong ấn thần thuật thậm chí ngay cả đại đạo đều có thể phong tỏa thần tử nhìn thấy nhà mình thần tử gặp thái nhất thánh tử cùng lâm vô địch người hô đạo lên tiếng kinh hô hai người trực tiếp động thủ dự định giải khai hai người phong tỏa ai dám động đến chết tuyết di k h ẽ quát một tiếng toàn thân tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hà n khí bốn phía nhiệt độ trong nháy m ắ t hạ xuống tựa như hầm băng đại thánh mặc dù đại thánh khí tức nở rộ đang ngồi tất cả mọi người bị trấn trụ lại là một tôn đại thánh khi nào đại thánh không đáng giá như vậy lâm vô địch người hô đạo bị trấn nhiếp một chút vô ý thức dừng ở nguyên đ ị a mặc dù hắn cũng là một vị đại thánh nhưng là cùng tuyết di cảnh giới so ra tựa hồ t r ê n l ệ n h to lớn lập tức bị trấn trụ đám người bị trấn nhiếp không một người dám động thủ lưu thanh phong cùng ma vân nhìn xem sông ngang tới thần quang con ngươi phóng đại trong lòng chậm rãi từ sợ hãi đến tuyệt vọng bọn hắn cũng nghĩ động thủ nhưng là phong trần tại động thủ một khắc này phong thiên thần công bí thuật liền đã thi triển ra đi hai người trực tiếp bị phong ấn đừng nói chống lại ngay cả nói chuyện cũng đã hao hết ẩm ẩm thần quang sông ngang mà đến giống như là tuyệt thế vô song kiếm khí đem hai người trực tiếp chém thành hai nửa hai người đầu thân tách rời máu chạy chạy ra đỏ trắng chi vật ngút trời mà ra rớt xuống đất trên mặt gần như đồng thời một cái tay v ộ tới trực tiếp bắt lấy hai người t h ầ n hồn nhìn xem hai người thần hồn phong trần ánh mắt băng lãnh trực tiếp bóp nát không có chút nào đình trệ thậm chí không có suy nghĩ qua giống như là bóp chết hai con kiến lông mày cũng sẽ không nhớ một cái ẩm ẩm chấn động kịch liệt chấn động toàn bộ phi tiên lâu lớn như vậy phi tiên lâu đều bị cái này chấn động do sợ nhao nhao đứng dậy nhìn về phía cao tầng có chút không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người tại cái này động thủ sao không thể nào ai dám tại phi tiên lâu đ ộ n g thủ lần này chấn động quá lớn giống như là phát sinh động đất toàn bộ phi tiên lâu đều đang chấn động cái này khiến không ít người hiếu kỳ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có người đ ộ n g thủ qnz không có khả năng a phi tiên lâu có quy củ nếu là có người dám ở chỗ này đ ộ n g thủ sẽ trở thành phi tiên lâu tự địch thậm chí từ đây kéo vào sổ đen nghiêm trọng một chút thậm chí phi tiên lâu sẽ đ ộ n g thủ bởi vì những quy củ này từ trước đều không ai dám tại phi tiên lâu động thủ nhưng vào lúc này một đạo đinh thai nhức gót tiếng gầm gừ vang lên phong trần ngươi dám giết thần tử ta trung châu lưu gia tuyệt đối sẽ không bông u tha các ngươi cho dù là ngươi là thánh địa thánh tử ta lưu gia cũng muốn lấy lại công đạo ta vạn ma tông cu nở dê sẽ không từ bỏ ý đồ nợ máu trả bằng máu hai đạo phẫn nộ mà hoán độc thanh â m vang lên đám người chấn động lưu gia thiên tiêu cùng vạn ma tông thần tử vậy mà đều chết rồi động thủ người đến tột cùng là cái kia ngon nhân có thế ở chỗ này giết người trừ cái đó ra bọn hắn còn có một số nghi hoặc cái này phong trần là ai mà tại tầng thứ năm ở trong la thiên đạo tông người đưa mắt nhìn nhau đặc biệt là dẫn đầu trần thanh sơn hắn quá quen thuộc cái tên này cái này không phải liền là bọn hắn tông môn vị kia thần tử chương bốn mươi tám phi tiên thành thái độ đám người trấn kinh một chẳng lẽ là thần tử động thủ trần thanh sơn chỉ cảm thấy cổ họng k h ô khô, khô. có chút bị c h ấ n trụ nuốt xuống nước bọt hai mắt t r ừ n g lớn tựa hồ bị hù dọa hắn không nghĩ tới vị này thần tử vừa xuất thế vờ ơ y ma trực tiếp hạ nặng tay tại phi tiên lâu trực tiếp xóa bỏ hai vị thần tử mà lại hai vị này thần tử lai lịch cũng không nhỏ một cái là trung châu thế giới một cái vạn ma tông mặc dù không phải đỉnh tiêm thế lực nhưng là cũng là đỉnh tiêm thế lực phía dưới cao cấp nhất một nhóm chỉ là trên lệnh cực đạo binh khí chấn áp nội tình thôi cùng lúc đó phi tiên thành một tòa tráng lệ trong lầu cát hai vị khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn thân ảnh đứng lặng đứng tại trên hàng rào nhìn phía dưới phi tiên thành tộc trưởng tin tức mới vừa nhận được chúng ta cho diêm la điện cái kia phi tiên lâu xuất hiện một vị trung niên sắc mặt nặng nề trầm giọng nói phi tiên thành lại một cái thế g i a bảo trì tại tại mấy chục vạn năm trước liền đã trưởng tồn ở trên đời này xem như trên đời này dài nhất lâu thế g i a một trong trong tộc đã từng đi ra trí tôn mà lại thế gia này từ trước thần ma không có ai biết bọn hắn nội tình tăng thêm bộ tộc này tương đối là ít nổi danh tăng thêm kết giao thế lực khắp nơi tại nhân tộc ở trong rất có địa vị mà lại mọi người tộc thế lực qnz rất cho bọn hắn mặt m ũ i đối với cái này bọn hắn tại nhân tộc thậm chí cả vạn tộc đều có không tệ thanh danh trên cơ bản thế lực khắp nơi đều sẽ cho bọn hắn mặt m ũ i mà thế gia này gọi là trương gia trương gia tộc trưởng cũng là một vị trung niên ánh mắt thâm thúy có tuệ quang lấp lóe hắn đứng chắp tay quan sát phía dưới lầu cát ánh mắt lấp loe trầm giọng nói ra ai cầm một cái tên là phong trần người trẻ tuổi ta điều tra qua chưa từng nghe qua qnz chưa từng gặp qua cái này một vị thiên tiêu giống như là chống rông xuất hiện đồng dạng trương gia trưởng lão trầm giọng nói biết được diêm la điện kiêm một khối phi tiên lệnh xuất hiện về sau hắn liền cố ý điều tra qua phong trần đáng tiếc không hề có một chút tin tức nào xuất hiện liền xuất hiện đi chuyện này chúng ta đừng lại quản Cái này một vị có cầm chừng có chí mạch. của cũng có cầm chúng chúng tộc đoán phi tiên lệnh, đoán chừng là Diêm、la、Điện vật, là Diêm nhân, Diêm tại Diêm、la、Điện thấp, lại phi tiên tới phi tiên thành, phi tiên vinh này đến lệnh, trọng hơn nhân Vương truyền nhân, Vương Thân phận hắn không hắn lệnh thành, thành hạnh, chúng ta hẳn là nhất là là mà là là yếu huyết một thậm thế vật, thể thấp, thế ta ta ta vị đó La La qnz u ý khách c đối đái. ò những cái khác cũng không, cần để ý tới. không cần thiết đi điều tra cái này một vị hẳn là cũng điều tra không ra thứ gì lúc trước bọn hắn cho diêm la điện phi t i ê n lệnh cũng là đánh lấy giao hảo ý nghĩ nếu như có thể mà nói bọn hắn muốn theo diêm la điện tăng tiến một chút quan hệ để t r ư ơ n g ra người không lên diêm la điện sinh từ bảng trừ cái đó ra không có còn lại yêu cầu chủ yếu diêm la điện nội t ì n h quá mức kinh khủng mà lại thực lực qnz cường đại có thể để cho thái cổ hoàng tộc đều cúi đầu đây là mấy chục vạn năm đến nay lần đầu bọn hắn lo lắng bọn hắn t r ư ơ n g ra người lên sinh từ bảng về sau bị diêm la điện người truy sát diêm la điện thủ đoạn không thể nghi ngờ tăng thêm cường giả đông đảo một khi bị để mắt tới vậy liền thật phiền thoái cho nên hắn cố ý muốn giao hảo diêm la điện chính là vì giải quyết chuyện này đương nhiên nếu như có thế miễn trừ người t r ư ơ n g ra bên trên sinh từ bảng kia là không còn gì tốt hơn nếu như không được vậy cũng không thể cưỡng cầu kim sĩ đại bằng đ i ề u thảm án rõ mồn một trước mắt bọn hắn không muốn dấm lên vết xe đổ không muốn trở thành cái thứ hai huyết sát lệnh mục tiêu nhưng vào lúc này vạn ma tông cùng lưu ra hai vị thánh cảnh tiếng gầm gừ chuyển khắp toàn bộ phi tiên thành nhất thời sắc mặt hai người đại biến nhanh đi qua nhìn xem xét ba mươi hai ẩm ẩm mấy đạo thân ảnh bay ra tựa hồ cũng là vạn ma tông cùng lưu ra cường giả mà ở trong đó có một vị trung niên mặc trường bào màu đen khuôn mặt nham hiểm ánh mắt âm trầm toàn thân mang theo một cỗ khí tức cấm s ô n ai g i ế t vân nhi đây là vạn ma tông tông chủ một vị đại thánh cấp bậc cường giả lần này vạn ma tông chính là hắn dẫn đầu ngoại trừ cho ma vân hộ đạo bên ngoài còn có một cái là muốn gặp đám bạn trí cốt không nghĩ tới hắn mới rời khỏi không đến bao lâu ma vân liền chết trong lòng của hắn sùng ái nhất cũng là cảm thấy có hy vọng nhất mang theo vạn ma tông đi hướng đỉnh phong đệ tử mà bây giờ hết thể tan thành bọn nước tông chủ nhìn thấy nhà mình tông chủ đến đây vạn ma tông tông chủ liền vội vàng đi tới trầm giọng nói ra Tông chủ chính là người này giết thần tử. Trước khi chết, ngươi có lời gì có thể chính người này ngươi nói? Nghe gì chủ có có được khi là lời là phong trần giết, vũ ạ n tông n ma t ô cho ngươi mười phút ta không muốn tại nhìn thấy bọn hắn phong trần nhìn cũng không nhìn vạn ma tông tông chủ đối bên cạnh phong vũ nói vâng thiếu chủ nghe vậy phong vũ không còn có che giấu cu n ở d ê không có đang áp chế khí tức của mình nhất thời một cỗ sát khí ngập trời phun ra ngoài kia giống như thực chất tính sát ý phun trào làm cho cả phi tiên thành người cảm thấy sợ hãi sắc mặt lập tức tái đi ánh mắt sợ hãi nhìn xem phong vũ bọn hắn không biết cái này một vị đến tột cùng giết nhiều ít người vờ ơ y ma có được sát khí như vậy mười vạn trăm vạn ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu bọn hắn đều là tin tưởng đạo này sát ý quá mức kinh khủng phảng phất trước mặt liền có thể nhìn thấy trắng ngần bạch cốt đường vô tận huyết hải còn có vô số oán linh ga h o a the tờ đại thánh cựu trọng trực quan cảm nhận được phong vũ khí tức vạn ma tông tông chủ cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh sắc mặt rất nghiêm túc ánh mắt cũng là như thế không có nguyên nhân khác chỉ có phong vũ thực lực để hắn cảm thấy áp lực dù sao hắn cũng chỉ là đại thánh lục trọng tu sĩ muốn đối mặt với cựu trọng vốn là khó mà chống đỡ mà trước mặt cái này nam nhân tựa hồ càng không đơn giản thật muốn động thủ hắn giữ nhiều lành ít nhưng vào lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên chư vị mời lưu thủ lúc này phi tiên thành trương gia già chủ mang theo trường lão nhanh chóng chạy tới thấy không chân chính động thủ trong lòng thở dài một hơi bất quá hắn khi thấy phong vũ về sau trong mắt hiện hiện một vòng c h ấ n kinh đồng thời trong lòng cũng cực kỳ chấn động không cần chứng nhận thân phận hắn đều biết trước mặt cái này một vị lãnh khốc nam tử chính là diêm la điện người cái này một cỗ sát khí quá mức kinh khủng chỉ có diêm la điện loại địa phương kia mới có thể có được thấy là phi tiên thành trương gia tộc trưởng đến vạn ma tông tông chủ thở dài một hơi có cái này một vị tại hắn cũng là không có nhiều như vậy áp lực dù sao đây là trương gia địa bàn chắc hẳn trước mặt những người này cũng không dám làm càn phong công tử các ngươi sự tình chúng ta hoàn mỹ hỏi đến bất quá có thể hay không tại phi tiên thành bên ngoài giải quyết tại phi tiên thành bên trong giải quyết sẽ đối với toàn bộ phi tiên thành tạo thành không tiện Trương gia tộc trưởng mặc dù nói tư thái không có thả rất thấp nhưng là qnz cùng phong trần lấy giống nhau cấp độ đối thoại Trương gia tộc trưởng qnz rất hiểu chuyện không có bại lộ phong trần thân phận cái này khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc cái này phong công tử đến tột cùng là địa vị gì có thể để cho trương gia coi trọng như vậy phong vũ cho trương gia một bộ mặt mang theo những người này quá khứ bên ngoài giải quyết không nên quay r à y phi tiên thành sự tình phong trần nhìn thoáng qua trương gia tộc trưởng sau đó đối phong vũ nói nghe vậy phong vũ ánh mắt lóe lên một cái vung tay lên trực tiếp cuốn lên vạn ma tông cùng người của lưu ra trực tiếp rời đi chắc là ra ngoài bên ngoài giải quyết những chuyện này nghe vậy trương gia tộc trưởng thở dài một hơi hắn lần này tới tất nhiên không có khả năng che chở vạn ma tông những người kia vô luận là tình huống như thế nào cũng là như thế bởi vì hắn không muốn những chuyện này đắc tội diêm la điện chương bốn mươi chín một quyền đánh nổ hai phong vũ bọn người rời đi tăng thêm trương gia tộc trưởng tư thái đám người chấn động mở to hai mắt nhìn phảng phất như là thấy quỷ cái này phong công tử đến tột cùng là ai vì cái gì có thể để cho trương gia tộc trưởng như thế trân trọng đối đãi phảng phất đối mặt với ngang nhau cấp độ người cái này không phù hợp lẽ thường a cái này phong công tử có lai lịch lớn a đến tột cùng là thế lực nào thế lực không biết a chỉ bất quá có thể để cho trương gia đều thận trọng như thế đối đãi cái này phong công tử thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản bất quá đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể để cho phong công tử lớn như thế khai sát giới không rõ lắm vô luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước tu sĩ đều bị trước mặt chuyện này kinh đến hai thế lực lớn thần tử vẫn lạc vẫn là tại phi tiên lâu tầng thứ chín phát sinh cái này nếu là đặt ở trước kia trương gia tất nhiên nghiêm trị mà bây giờ trương gia thậm chí ngay cả cái rắm đều không có thả trừ cái đó ra trương gia đối với phong công tử thái độ cu n l rất ý vị sâu xa nhìn qua tựa hồ có chút e ngại dáng vẻ không muốn nhiều đến tội phong công tử phải biết trương gia kỳ thật cũng không yếu mặc dù thiện giao các thế lực lớn tự thân qnz tương đối là ít nổi danh nhưng là cái này không có nghĩa là trương gia chính là dễ chê ờ đặc ở dĩ vãng cho dù là một chút thánh địa nháo sự trương gia qnz không chút nào nệ tình mà bây giờ trương gia không hỏi nguyên do trực tiếp đứng tại phong trần bên này cái này để rất nhiều người đáng giá suy tư cái này phong công tử phía sau đến tột cùng là cái gì phong công tử lưu thanh phong cùng ma vân chỉ là cùng ngươi trao đổi giao dịch thị nữ sự tình ngươi làm gì bởi vì chủ hệ n na y thống hạ sát thủ đâu huống chi ngươi nếu là không đồng ý trực tiếp cự tuyệt là được lâm vô địch đã tránh thoát phong ấn trong mi tâm lớn đạo ấn kỳ quang mang lấp lóe tản ra một cỗ huyền diệu khí tức phong trần ở trước mặt của hắn giết lưu thanh phong cùng ma vân tăng thêm hắn cùng thái nhất thánh tử liên thủ trực tiếp bị phong trần chế phục cái này khiến lâm vô địch ra mặt có chút nhịn không được rồi hắn xuất thế liền vô địch đi vẫn luôn là vô địch đường mà bây giờ liền có người đối mặt ở giữa liền đem hắn chế phục cái này khiến lâm vô địch cảm thấy có chút phẫn nộ đồng thời có chút không phục hắn còn muốn cùng phong trần đo sư cờ một phen thái nhất thánh tử ngược lại là không nói thêm gì mặc dù vừa đối mặt bị chế phục có chút mất mặt bất quá hắn lúc ấy sở dĩ động thủ chỉ là phong trần tại phi tiên lâu thống hạ sát thủ có chút không tốt cho nên mới ngăn cản hiện tại hai người đều đã chết mà lại trương ra thái độ đặt ở c h ỗ đó thái nhất thánh tử cũng là một người thông minh biết phân tức có một số việc qua đã vượt qua ngược lại là lâm vô địch có thể là bởi vì bị phong trần đánh bại có chút k h n g phục hay là nói phong trần ở trước mặt của hắn giết người mà lại chính hắn còn tại mở miệng khuyên nhủ phong trần còn không nghe cảm thấy có mất mặt cho nên muốn theo phong trần đối lập lên hắn cùng phong trần đối lập không phải là bởi vì lưu thanh phong cùng ma vân hai người chỉ là đơn thuần vô địch đường bị đánh gãy tăng thêm mặt thôi. trắng Bất tụ tới ném Nói nói này nói chỉ địch hội mũi lâm đi đông đảo lời vô ra ra, là, là lấy l cớ. quá tu sĩ ậ phong tức n g ị luận. là Đơn giản chính là cảm thấy h p trần vì một c á i thị n ữ chuyện g i Đại khái a o dịch có chút thống hạ thủ, không sát tốt. lười à n h thế thôi. Phong trần Phong cũng l cùng những người này giải thích nhàn nhạt nói ra nghe nói lâm đạo huynh thị nữ đông đảo không bằng ta cho ngươi một trăm vạn cực phẩm thần nguyên đổi với ngươi mười cái thị nữ như thế nào đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt bất quá ngươi muốn cân nhắc tốt hậu quả lâm đạo huynh ngoài ý muốn như thế nào lâm vô địch sầm mặt lại trầm giọng nói ra vô luận nhiều ít thần nguyên ta thị nữ cũng sẽ không đổi các nàng không phải thương phẩm vừa mới nói xong phong trần trong con mắt phù văn dày đặc s ắ t cơ ngập trời làm tràn s ắ t khí ngút trời bốn phía nhiệt độ lập tức giảm xuống đến không điểm đã ngươi thị nữ không phải thương phẩm cha nở dê lẽ lại thị nữ của ta chính là thương phẩm hay sao xem ra ngươi muốn vì bọn hắn lấy lại công đạo như vậy hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này ta đến xem thử ngươi cái này được vinh dự thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân lâm vô địch có cỡ nào năng lực ầm ầm vừa mới nói xong thư vô thần đồng thần quan g con quấn một đạo quang trụ sông ngang mà ra kia là một cố vô cùng kinh khủng lực lượng mênh mông lực lượng xuyên qua hết thảy kinh người uy áp chấn n h i ế p toàn bộ hành trình vô luận là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ vẫn là thế hệ trước tu sĩ đều bị cố uy thế này chấn n h i ế p đến lúc đầu phong trần còn dự định đằng sau tại xử lý lâm vô địch hiện tại chính lâm vô địch đưa tới cửa phong trần dứt khoát trực tiếp đại khai sát giới trực tiếp làm thịt toàn bộ thiên mệnh c h i tử đến hay lắm nhìn thấy phong trần trực tiếp động thủ lâm vô địch trên mặt hiện hiện một vòng đường cong nội tâm thật cao hứng hắn làm như vậy chính là vì bức phong trần xuất thủ sau đó tại đánh bại phong trần từ đó duy trì tự thân vô địch đường trước đó bị phong trần trực tiếp chế phục đã để lâm vô địch nội tâm không cách nào bình tĩnh chủ yếu trước kia chưa hề có người có thể làm được mà lại có người hán ngoại trừ cảm thấy phẫn nộ bên ngoài càng nhiều hưng phấn rốt cục có người có thể trở thành đối thủ của hắn d i ệ t lâm vô địch m i tâm lớn đạo ấn ký giống như là khôi phục thần quang v ạ n trượng đạo vận vô tận vô tận huyền diệu trải rộng vào thời khắc ấy thần quang bao phủ phía dưới lâm vô địch giống như là biến thành thiên tôn ngôn suất phát tùy đại đạo tương dung ngu xuẩn phong trần khét quát một tiếng hư vô thần đồng có thế tại thượng giới được vinh dự trí cao thiên phú nơi đó có đơn giản như vậy chỉ gặp vô tận sát cơ đ ỉ n h trệ một lát sau đó tránh thoát trói buộc nhất cử đánh vào lầm vô địch trên thân nhất thời lâm vô địch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên không trung phun mạnh màu tươi bay r ớ t ra ngoài vài trăm mét trực tiếp phá tan vô số tường thành không đến bao lâu lâm vô địch trực tiếp từ mặt đất t r á n h thoát phóng lên tận trời trực tiếp sắc mặt không phải đẹp đẽ như vậy từ khí đông l a chỉ gặp hắn khái quát một tiếng một c ỗ tựa như đại dương mênh mông tử khí lan tràn mà ra giống như là một mảnh đại dương màu tím quét sạch hết thảy bao phủ hết thảy đại can khôn thủ lớn phong trần nhìn cũng không nhìn lấy tay mà ra hóa thành một đạo kình thiên cự thủ tựa như cổ thần cự thủ mang theo cường tuyệt ba động nhất cử đem toàn bộ tử khí đánh tan sau đó trực tiếp bắt lấy lâm vô địch ẩm ẩm một tiếng ngột ngạt lâm vô địch trực tiếp bị bóc nát hóa thành một đoàn quan mang biến mất tại nguyên chỗ tốc độ quá nhanh để tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lâm vô địch trực tiếp liền bị nghiền nát bất quá đây cũng không phải là lâm vô địch chân thân tựa hồ chỉ là một cái phân thân phong trần tựa hồ đã sớm biết tại bóp nát lâm vô địch về sau qnld không có quá nhiều để ý hư vô thần đồng khám phá hư hảo khi nhìn đến lâm vô địch một k h ắ c này là hắn biết lâm vô địch lần này tới không phải thật sự thân mà là một đạo phân thân cho nên hắn qnld không có trực tiếp động thủ định tìm một cơ hội đem giá hỏa này chân thân làm thì rồi không nghĩ tới giá hỏa này ngược lại mình tìm tới cửa cho nên hắn chỉ có thể bóp nát giá hỏa này chân thân đ s cầu hoa tươi đánh giá phiếu một mươi một chương năm mươi phong đạo huynh thật sự là không thú vị ba thái thượng đạo tông tại một tòa tráng lệ trong cung điện một vị mặc đạo bảo anh tư buộc phát nam tử ngồi tại bồ đoàn bên trên đột nhiên mở to mắt cùng thổ máu tươi lạnh giọng nói ra ta tiên thiên đạo thân vở ơ ý ma vỡ vụn chuyện hôm nay ta nhớ kỹ phong trần về sau ta đang tìm ngươi tính sổ sách bất quá cái này phong trần ngược lại là so bất tử thần hoàng tộc thần tử mạnh lên mấy phần hẳn là ta đang lâm trí tôn trên đường mấy cái đại địch một trong chỉ bất quá đáng tiếc các ngươi cuối cùng sẽ thất bại một thế này chú định ta lâm vô địch đang lâm trí cao quan sát và tộc người này không phải người bên ngoài chính là lâm vô địch trước đó tại phi tiên thành lâm vô địch cũng không phải là chân nhân mà là một đạo phân thân thiên, thiên đạo thân thiên i ê n tiên tiêu n thân tiên thành đạo tại vượt phi q a thịnh i kiêu ê n t h hội sau Ai kiêu đó trở lại. Ai biết? Thiên kiêu thịnh lại. hội còn không có chính thức bắt đầu hãn đạo thân trực tiếp bị phong trần cho bốc nát dễ như chở bàn tay liền che d i ệ n cái này khiến lâm vô địch cảm thấy có chút kinh ngạc đồng thời qnlz đem phong trần coi là trên con đường tu hành mạnh nhất đối thủ một trong mặc dù không phải thật sự thân ở trận nhưng là hắn có thế cảm giác được cái này phong trần không đơn giản cho dù là hắn chân thân g á n g lâm cu n z không có quá nhiều phần thắng đoán chừng chia năm năm đi bất quá lâm vô địch cảm thấy mình có lẽ càng sâu một bậc sở dĩ cảm thấy như vậy cũng là bình thường dù sao hắn là lâm vô địch xuất thế bắt đầu vẫn liền không có thua trận một mực vô địch tới cảm thấy mình có thể thắng cũng là bình thường bất quá nếu là phong trần biết đoán chừng muốn cười lạnh vài tiếng nếu như là đối mặt chân thân phong trần trong nháy mắt liền có thể đem lâm vô địch cho chu sát trước đó cùng lâm vô địch tiên thiên đạo thân động thủ phong trần liền không có chân chính trăm chu qua ba mươi lăm lâm vô địch người đâu thật chẳng lẽ chết rồi đây không có khả năng nếu là thật chết rồi hẳn là có vết m á u m ớ i đúng nhìn thấy lâm vô địch bị phong trần hủy diệt về sau đám người hơi kinh ngạc bọn hắn vốn cho rằng song phương sẽ đại chiến rất kịch liệt ai biết lâm vô địch căn bản không chịu nổi một kích vừa đối mặt trực tiếp vỡ nát đây không phải lâm vô địch chân thân mà là phân thân của hắn ý của ngươi là ngay từ đầu phong trần đối mặt chỉ là lâm vô địch phân thân hắn thật chân thân chưa từng tới bao giờ nơi này không sai biệt lắm là một cái ý tứ này bất quá cho dù là phân thân cái này lâm vô địch phân thần cũng có được chân thân tám thành thực lực phong trần có thế trực tiếp nghiền ép lên đi quả nhiên là không tầm t h ư ờ n g hẳn là đương kim trên đời cường đại nhất mấy cái thiên tiêu một vị thế hệ trước tu sĩ thở dài một hơi nói cái này tuổi trẻ nhất đại quả nhiên là kinh khủng một cái so một cái yêu nghiệt lâm vô địch đã để thế hệ trước cảm thấy bất khả kháng nhất định hiện tại lại ra một cái phong trần mà lại tựa hồ nhìn so lâm vô địch con ở kinh khủng hơn lao ra hỏa kia rời đi ngược lại là thật mau phong trần liếc qua bên trái hư không thái thượng đạo tông người khi nhìn đến lâm vô địch phân thân nổ nát vụn về sau lúc này liền rời đi cũng không ở lại lâu còn tốt chỉ là phân thân một bên khác trương gia tộc trưởng thở dài một hơi nếu như lâm vô địch hoặc là phong trần hai người chết ở chỗ này đối với bọn hắn phi tiên thành mà nói đều là một cái phiền thoái một cái là diêm la điện một cái là thái thượng đạo tông cũng có thể coi là đương kim trên đời số một số hai thế lực chọc tới dạng này thế lực liền xem như bọn hắn cũng muốn đau đầu bất quá cũng may không có cái gì chuyện lớn phát sinh theo lâm vô địch phân thân nổ nát vụn chuyện này cũng coi là tạm thời có một kết thúc phong trần cũng trở về đến phi tiên lâu tầng thứ chín ngồi ở một bên nhàn nhạt u ố n g trà phong đạo huynh quả nhiên là yêu nghiệt ngay cả lâm vô địch tiên thiên đạo thân đều có thể quét ngang lấy phong đạo huynh thực lực nên tính là toàn bộ thương lan giới thế hệ tuổi trẻ nhóm người mạnh nhất c ử u vĩ thiên hồ thần nữ đôi mắt đẹp lấp lóe ngựa khi ôn hòa mang theo một c ố làm cho người trầm luân ngựa khi nói không thể không nói c ử u vĩ thiên hồ đều là yêu tinh trong lúc phất tay mị lực kia là còn lại chủng tộc không cách nào so sánh mị cốt thiên thành đây là thiên phú không bước vào trí cao cho dù là, là làm l à đương thời năm ngoái nhẹ nhất đại người mạnh nhất đều chỉ là một con rút r ư ỡ hư danh thôi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa phong trần hồi đáp tiểu nữ tử cũng không cho rằng như vậy trước đó phong đạo huynh thần tư thế nhưng là bị tiểu nữ tử thu nhập trong đầu cựu vĩ thiên hồ thần nữ giống như là thiếu nữ hoài xuân trên mặt đều là ngượng ngủng giống như là thấy được ý trung nhân ngươi trang không phải rất giống đành phải hình không có nó ý phong trần thản nhiên nói nếu là không có hư vô thần đồng phong trần có lẽ còn có thể nhìn nhiều vài lần nhưng là có hư vô thần đồng cựu vĩ thiên hồ hết thể ngụy trang hắn thấy đều l à như vậy không thú vị cựu vĩ thiên hồ thần nữ sắc mặt lập tức cứng đờ nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới phong trần trả lời như vậy mà lại nàng này tấm tư thái từ trước đều là ngày càng ngạo nghễ vô luận thế hệ tuổi trẻ vẫn là lần trước thay mặt đều không ai có thể chịu được được mà phong trần vợ ơ y ma có thể chống đỡ được cái này khiến cựu vĩ thiên hồ cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá bị vật trần k i ử u vĩ thiên hồ thần nữ qnz thu hồi lần này tư thái nhàn nhạt, nhạt nói ra phong đạo huynh thật sự là không thú vị phong trần xem thường sau đó mang theo diệp thanh trúc bọn hắn rời đi tầng thứ chín biết những cái kia thiên kiêu là thiên mệnh chiếu cấu người hắn cũng lười ở lại chủ yếu đợi ở chỗ này qnz không có bất kỳ cái gì niềm vui thú bởi vì lệnh bài nguyên nhân trương gia bên kia cho phong trần an bài một cái một chỗ nhã các thật lâu qua đi phong vũ treo lạnh lùng khuôn mặt đi ra hư không nói ra thiếu chủ những người kia giải quyết ừng ta đã biết để ngươi phía dưới chú ý một chút lưu gia cùng vạn ma tông nói cho bọn hắn hai cái này thế lực rất có thể trở thành chúng ta về sau mục tiêu phong trần thản nhiên nói lưu gia chắc chắn sẽ không bung tha dù sao nhiệm vụ chính ở chỗ này về phần vạn ma tông lần này chết thần tử còn có tông môn tông chủ chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ nếu như hắn đôi diêm la điện động thủ phong trần cũng không làm sao để ý dù sao đây là lấy chứng trọi đá nhưng là hắn tổng cảm giác vạn ma tông hẳn là sẽ đối la thiên đạo tông dù sao đây là duy nhất có thế t r a được thân phận của hắn tin tức la thiên đạo tông hắn đợi rất tốt không muốn bởi vì những nguyên nhân này dẫn đến la thiên đạo tông tao nộ đại họa t r ư ơ n g năm mươi mốt huyết s á t lệnh bọn hắn còn chưa xứng gặp một cái nam hoang vạn ma tông ma vân cùng vạn ma tông tông chủ bỏ mình hồn đ ă n g dập tắt tin tức lập tức truyền đền ra Toàn bộ tông môn giống như bộ lập à này phát sinh động đất, tiếng gầm gừ bên thai không thánh Cái đất, tiếng Tông tử tông tông động bên môn cùng môn vẫn gầm gừ vô rước. chủ lạc. l u n chuyện trọng đặt đều thế ở cái kia thế lực đều là chuyện cực kia kỳ trọng yếu. là l ậ tức vạn ma tông một vị lão quái vật trực tiếp khôi phục đây là đời t r ư ớ c vạn ma tông tông chủ một vị thọ nguyên không nhiều đại thánh c ử u trọng cường giả đây là một vị ông lão mặc áo bào đen thân xác gâm trầm đáng sợ khuôn mặt tái nhợt đôi mắt vẫn nhìn phía dưới vạn ma tông các trưởng lão lệnh giọng nói ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra vân nhi cùng tông Chủ là như thế nào chết đi hung thủ là ai ở nơi nào vẫn lạc một cái là vạn ma tông Chủ cột vững vàng một cái là vạn ma tông hy vọng có thể nói lần này hai người vẫn lạc để vạn ma tông tổn thất nặng nề đặc biệt là ma vân bọn hắn ký thác kỳ vọng cảm thấy có có hy vọng tại một thế này tranh đoạt đế lộ ai biết còn không có chân chính trưởng thành trực tiếp bị người xóa đi thái thượng trưởng lão căn cứ chúng ta đạt được tin tức vân nhi cùng tông chủ là tại phi tiên thành v ẫ n lạc vân nhi là tại một vị gọi là phong trần tu sĩ mà tông chủ chết tại phong trần hộ vệ trong tay trừ cái đó ra ngoại trừ vân nhi cùng tông chủ bên ngoài chúng ta lần này quá khứ phi tiên thành tất cả mọi người bỏ mình trên cơ bản tuyệt đại bộ phận tuổi trẻ đệ tử đều tại phi tiên thành còn có hai vị trưởng lão đều là chết rồi nói đến đây vị trưởng lão này có chút bi phẫn lần này vẫn lạc quá nhiều người đ phong trần là người phương nào vì sao ta chưa từng nghe qua còn có phong trần hộ vệ là bực nào cảnh giới vì sao có thế ta trong tông môn mấy đại trưởng lão cùng tông chủ còn có một chuyện bọn hắn tại phi tiên thành đại khai sát giới trương gia mặc kệ liền mặc cho bọn hắn động thủ vị lao quái này vật sắp la mở tư cờ chê tờ lần này tổn thất nghiêm trọng trình độ so với hắn trong tựa n ở dê tượng còn nghiêm trọng hơn cơ hồ toàn bộ thế hệ tuổi trẻ đều hủy diệt tương đương với bọn hắn vạn ma tông tuyệt tự trừ cái đó ra bọn hắn người đều chết tại phi tiên thành vì sao phi tiên thành bỏ mặc đây không có khả năng a phi tiên thành từ t r ư ớ c không cho thế lực khắp nơi tại phi tiên thành động thủ một khi có phát hiện sẽ trở thành phi tiên thành đại địch bởi vì cái này quy củ thế lực khắp nơi mới có thể hội tụ đến phi tiên thành tham gia thiên kiêu thịnh hội cái gì nói trắng ra là dĩ vãng bởi vì thanh danh nguyên nhân phi tiên thành rất an toàn phần lớn người cu n ở dê kiêng kỵ tại phi tiên thành danh khí đối với cái này mới có nhiều như vậy thế lực quá khứ mà bây giờ phi tiên thành vợ ơ ima đem danh khí ném sõ không ngăn cản hạ sát thủ người cái này khiến hắn không thể nào hiểu được chẳng lẽ cái này phong trần là phi tiên thành người phong trần không biết xuất từ cỡ nào thế lực chúng ta điều tra qua hắn xuất từ la thiên đạo tông nhưng là la thiên đạo tông người mạnh nhất bất quá một vị thánh hiển mà phong trần hộ vệ nhưng lại có hai vị đại thánh xem như hộ vệ mà lại hai tên hộ vệ đều là đại thánh c ử u trọng cường giả đều là đương đại cường giả cho nên chúng ta hoài nghi phong trần khả năng có khác thân phận đến tột cùng là cái gì chúng ta bây giờ còn không có điều tra ra thông qua tin tức tại sự tình sau khi phát sinh phi tiên thành trương gia tộc trường xuất hiện qua một lần đối với phong trần cực kỳ cung kính mà lại không nói thần tử bỏ mình sự tình tựa hồ rất kiên kỵ tại phong trần bối cảnh nói đến đây vị trưởng lão kia tựa hồ nghĩ tới điều gì nói ra đối thái thượng trưởng lão phi tiên thành phát sinh sự tình ngoại trừ thần tử bên ngoài trung châu lưu gia thiên kiêu lưu thanh phong c q n ở dê chết tại phi tiên thành trừ cái đó ra còn có lưu gia quá khứ vô số cừng giả ngay vậy vị kia thái thượng trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra liên hệ người của lưu gia xem bọn hắn có hay không ý nguyện liên thủ đối phó phong trần trừ cái đó ra các ngươi mấy vị trưởng lão dẫn người tới huyết tẩy la thiên đạo tông toàn bộ chu sát một tên cũng không để lại mặc kệ la thiên đạo tông cùng phong trần có quan hệ hay không nhưng là đã bọn hắn có liên lụy vậy liền đi hệ tờ không cần bọn hắn sống sót ở trên đời này rõ theo rất nhiều mệnh lệnh được đưa ra toàn bộ vạn ma tông sắp hành động